Các quý vị và các bạn, có trở lại với kênh YouTube MG Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 5 của tiểu thuyết Bí thuật cổ độc của tác giả Diêm Chi Dương, do đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này cũng như là để ủng hộ cho Thanh Bình có nhiều nguồn động lực để ra nhiều cái tiểu thuyết thành hơn nữa để phục vụ cho tất cả các quý vị khán giả. Còn bây giờ, mời tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập số 5. Ờ chuyện là thế này Phùng Vạn Xuân nói tới đây Lông mày hơi nhú lại hai mặt khép hờ Không ổn Có ít nhất 6 người Đang đi về phía chúng ta Chắc chỉ cách chừng 6 dặm Hả Thân hình thời dầu dầu Và tiếng ngọ đều khẽ run lên bọn nó chạy trốn Còn nhà lao số 2 Nhưng vì đêm túi Cộng thành đóng chặt Nên chưa có thể Đó tạm trong quán trò dè tiền này Tao lẽ thường Người Nhật Hắn không thể tìm đến nhanh như vậy được Chẳng lẽ hành tung của bọn họ Đã bị tiết lộ Tư phụ, sao người biết? Tí Ngọ khó hiểu thắc mắc. Trong bí quyết của khu chúng sư hệ tổ chúng ta có một bí thuật gọi là bát quan, tên một tác phẩm quan trọng của học phái nông gia, khi nhắm mắt có thể nghe được động tĩnh trong chu vi mấy dặm. Phong Vạn Xuân trả lời. Vậy giờ chúng ta nên làm gì ạ? Tí Ngọ lại hỏi tiếp. Đúng lúc này Họ trợt nghe thấy bên ngoài dường như có tiếng người chạy Rồi bất cần hớt rơi một chén trà xuống đất đánh tròn Vỡ thành vô số mảnh vụn Ai? Một thanh âm quen thuộc lọt vào tay thời dầu dầu và tí ngọ Hai người nhìn nhau một hồi Nhưng không ai dám xác định giọng nói này Lão đại! Có một nhóm người Nhật đang lao về phía chúng ta Có phải đã phát hiện chúng ta lấy thứ đó về rồi không? Âm thanh này do rằng là của người trẻ tuổi Vừa bất cần làm rơi cái chén kia Mẹ nó Kể cả liều mạng cái này Cũng phải giữ được đầu của tiểu hổ Người lên tiếng chính là Hoác Thành Long Từ sau lần dùng kế dương đông kích tây Cho nổ kho quân giới của người Nhật Để bảo vệ bọn Phan Tuấn thuận lợi rời khỏi Bắc Bình Không có tin tức gì về Hoác Thành Long Không ai ngờ lại tình cờ gặp ý ở chốn này Tiểu sư Thúc Đúng là Hoác Lao Đại Tí Ngọ thốt lên kinh ngạc Pha lẫn mừng giữ ừ, Thời rượu rượu gật đầu Hai người nói đến Hoác Thành Long phải không? Lời này của Phùng Vạn Xuân Làm Thời Diều Diều chợt nhớ Hoác Thành Long Từng kể sau khi hai chân của Y bị bom đổ nát Chính hậu Phùng đã giới thiệu cho Y Đi bảo vệ người nhà Kim Vô thưởng Đúng vậy Chắc là ông hiểu rõ người này lắm Thời Diều Diều trả lời Sao bọn họ lại ở đây? Phùng Vạn Xuân không biết Trong khoảng thời gian ông và Ngục đã xảy ra những chuyện gì Hoác Thành Long Hoác Lao Đại phải không? Tí ngọ đầy cửa Các anh gọi với đối diện trầm gây dây lát rồi hồi đáp Người là ai Tôi là tí ngọ đây Ông còn nhớ không Khi ngọ hạ thấp giọng ha Các người vẫn chưa chạy khỏi thành Bắc Bình sao Hoác Thành Long vừa giất lời Cánh cửa với đối diện đã bật mở Người đi ra chính là Hoác Thành Long Chỉ là trên gương mặt y có thể lờ mờ trông thấy vết thương còn mới Nét mặt đượm vẻ mệt mỏi Nhưng ánh mắt thì vẫn sắc bén như thường Không không Chúng tôi quay lại cứu sư phụ thôi Tiếng ngọ nói xong Mẹ nén người để Hoác Thành Long bước vào Họ hoác vào phòng vừa và khéo trông thấy Phùng Vạn Xuân Phùng ra Ông ông ra được rồi ư Hoác Thành Long chụp nén cánh tay Phùng Vạn Xuân Kích động thốt lên Đúng vậy Rốt cuộc cũng thoát ra được Nhưng sao cậu lại ở đây Phùng Vạn Xuân kinh ngạc hỏi Chuyện này kể ra dài lắm Huynh đệ của tôi bị người Nhật giết Bêu đầu bên ngoài thành Tôi dẫn theo người đi trộm đầu Về ngay trong đêm Không ngờ lại gặp các vị ở đây Nhưng có thể chúng tôi đã đền lộ tung tích Đám binh lính đã tập kết lực lượng tiến về đây rồi Hoác Thành Long nói lên một mạch Có phải đầu của biện tiểu hồ không? Thời diều diều quan tâm hỏi Ừ, đúng vậy Cái mạng của Hoác Thành Long này Đổi bằng mạng quả vô số anh em đã chết Giữa họng súng của bọn chúng Tôi được đối không bỏ rơi bất cứ người nào Từ sau sự kiện cầu lư câu Hoác Thành Long đã căm thủ người Nhật đến thấu xương Nguyên cả một đại đội Cuối cùng chỉ còn lại 4 người Bao gồm cả biện tự hổ và chính bản thân Y Lúc đó Y đã thề sẽ tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi huynh đệ của mình Đại ca Giờ chúng ta tính sao Quân Nhật sắp đến nơi rồi Ngã vừa đánh với chén trà khi nãy lại nhắc nhở Hoác Thành Long thoáng nghĩ ngời Sau đó ngần đầu lên nói với Phùng Vạn Xuân Thùng ra Các vị hãy đi theo lối cỡ sau trước đã Dựng lời, y vội vã về phòng lấy ra một cái hộp màu đen Mối bề chừng 5 tấc Bên ngoài bọc bằng vải đen Trong này là đầu của tiểu hổ Phiền phụng ra mang đi khỏi thành Bắc Bình Ở ngoài thành chừng 15 dặm của huynh đệ của chúng tôi tiếp ứng Nếu mọi người có thể thoát ra Xin hãy giao cái này lại cho các huynh đệ của tôi Hoác Thành Long vừa nói vừa vút ve cái hộp ấy Sau đó đưa cho Phùng Vạn Xuân Mấy huynh đệ chúng ta ở đây cầm cự một lúc Hoác Thành Lăng vừa nói vừa nhìn mấy người đàn ông đứng sau lưng Phía sau y tính cả người trẻ tuổi đánh với chén trà kia Tổng cộng có bốn người Ai nấy đều co to cường trắng Thắt lưng rất súng lục Về mặt không hề có nét sợ hãi Không được Có thể bọn chúng nhằm vào chúng tôi Các người tuyệt đối không thể lấy trứng trọi đá với quân nhạc được Phùng Vạn Xuân một tay cầm cái hộp Một tay nắm chặt tay Hoác Thành Long Phùng ra Lần trước chúng tôi phá hủy được kho quân giới của bọn chúng là đã chiếm đủ vốn rồi. Lần này chỉ vì đoạt lại đầu của tiểu hộ tôi. Hoác Thành Long tôi đã sống đủ kiếp này rồi. Hoác Thành Long vừa nói vừa rút súng lục ra. Các huynh đệ, chuẩn bị đi. Vâng, bốn người kia đồng thanh đáp. Phải rồi, Phùng ra. có một chuyện này tôi phải nói với ông. Lần trước khi đến kho quân giới chúng tôi phát hiện... Kế đó Hoác Thành Long gáy miệng vào tay Phùng Vạn Xuân thấp giọng nói thầm mấy câu Chỉ thấy sắc mặt Phùng Vạn Xuân dần trở nên nặng nảy Ngay xong liền hỏi Thứ đó giờ đang ở đâu? Vì thứ đó quá lớn Không tiện mang theo về sao chúng tôi định đánh bom cho nó nổ luôn Cùng các loại vũ khí khác Nào ngờ lại bị quân Nhật phát hiện Đành vội vàng châm ngòi nổ Không biết nó có bị nổ không? Bây giờ tôi còn rất ngạc nhiên Thứ đó sao có thể đặt bên trong có quân giới Phòng bị nghiêm mật như vậy chứ? Trong lời của Hoác Thành Long Khiến thời rượu rượu và tí ngọ vô cùng tò mò Nhưng lại không mở miệng hỏi Được rồi, Phùng ra Các vị đi trước đi Huynh đệ chúng tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng Nói xong, Hoác Thành Long chẳng buồn ngoài đầu lại Dẫn theo bốn người anh em đầy cửa ra khỏi quán trọ Phương Phạm Xuân đứng nguyên tại chỗ Thầm tính toán dây lát rồi bảo Thời cô nương, tí ngọ Chúng ta mau rời khỏi đây Các người không đi được nữa rồi Âm thanh này vắng lại từ sân sau của quán trọ Khiến đáng người phùng vạn xuân ngẩn ra Tiên ngọ vội vàng đầy cửa Chạy ra sân sau Chỉ thấy trong sân vắng tanh không một bóng người Kẻ nào, lén la lén nút Mau ra đây cho lão tử tí ngọ hét lớn Lời vừa dứt Cửa một gián phòng trọ trong sân sau từ từ hé ra tí ngọ còn nhớ rõ Vừa nãy mình đứng hóng mắt trong sân Cửa gián phòng ấy cũng bị mở Lúc này người đàn ông kia đang chậm rái bước ra Trên người vẫn một bộ đồ diễn viên kịch dự màu xanh. Ngươi là ai? Tí ngọ hỏi. Lúc này Phùng Vạn Xuân và thời rượu rượu từ trong phòng đi ra. Chín chăn chăm vào người mặc đồ hát kịch trước mặt. Người đàn ông chậm rái ngẳng đầu. Ánh trăng như nước giải trên mặt y. Làm nổi bật vẻ Tuấn tú nho nhã. Chỉ là trong đôi mắt kia lại chăn ngập sát khí. Tí ngọ lùi lại. Phùng Vạn Xuân lạnh lùng gọi. Ông chậm chậm bước lên trước Khẽ bố vai tí ngọ một cái Rồi nhìn người kia nói Thật không ngờ Người lại đi theo người Nhật Ha ha Người kia cười gần hai tiếng nhưng khắc mặt từ đầu chí quý Không nghe bộc lộ chút cảm xúc nào Hiếm tay Không ngờ ông vẫn nhớ đến tôi Tí ngọ và thời dầu dầu đưa mắt nhìn nhau Do rằng Phùng Vạn Xuân quen biết người này Lẽ nào là oan gia đối đầu Tật nhiên Phùng Vạn Xuân khẽ khẳng phất ống tay áo Chỉ trách ta nhất thời nhân từ Để lại mối họa nhà ngươi Không ngờ ngươi lại vì ích kỷ Mà đi theo quân giặc Làm một tên hán gian Ha ha Tôi không phải hán gian Người đàn ông áo xanh ấy mỉm cười Lước mắt nhìn Phùng Vạn Xuân khinh biệt nói Sư phụ Nếu tôi cho ông biết chuyện này Chắc chắn ông sẽ vô cùng kinh ngạc Ta và tên hán gian nhà ngươi Không có gì để nói cả Ra tay đi Ngư khí của Phùng Vạn Xuân Băng lạnh và kiên định Đừng nóng vội Đằng nào hôm nay Các người cũng không thoát đi đâu được Tôi nhấn nhục gánh vác trách nhiệm nặng nề Đã nhiều năm như vậy Nhất định phải cho các người chết Một trách minh bạch chứ Tên áo xanh ngần đầu nhìn vầng trăng đoạn nói Tôi không phải là há gian Tôi chính là một người Nhật Lời vừa tốt ra Thời rượu rượu và tí ngọn lập tức cảm nhận được Toàn thân Phùng Vạn Xuân rung lên dữ dội. Cái gì Ngươi là người nhất. Phùng Vận Xuân gần như không dám tin vào tay mình nữa Ha ha, đúng rồi Từ năm 6 tuổi tôi đã được lựa chọn để bí mật đưa tới quan đông Kiềm phục, làm gián điệp Mục đích của tôi chính là tiếp cận ông Tên áo xanh chậm rãi nói từng câu từng chữ Tự hồ muốn kể hết những nỗi khổ y phải chịu đựng bao năm nay Tiếp cận ta Phùng Vận Xuân cười gần hai tiếng Giờ ta rốt quần đã hiểu Tại sao ngươi muốn trộm mật quyết Của khu trùng sư hệ thổ Thì ra đó mới là mục đích thực sự của nhà ngươi Lúc đó tôi vẫn còn quá trẻ Quá ấu trĩ Cuối cùng bị ông phát hiện ra tung tích Rồi bị đổi khỏi sư môn bốc lòng phải lưu lạc mãi tận Hàn Nam Gia nhập vào gánh hát Minh Nguyệt Nhưng không giờ phút nào tôi quên mục đích Mình nằm gai nếm mật ở đất Trung Quốc này Rất lời y liền thở dài Còn bao nhiêu kẻ giống như ngươi Phùng Vạn Xuân hỏi ha ha rất nhiều nằm ngoài tưởng tượng của ông đấy bọn họ chẳng nề sang người thân đến miền đất xa lạ này để hoàn thành mục đích bí đại của Thiên hoàng thế áo xanh hiển nhiên cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng trong tay ngữ điều không giấu về tự tin ha ha chỉ có các người mới không biết liêm gì đi cướp về rồi còn ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng nó những thứ đó thuộc về mình Phùng Vạn Xuân phấn nộ Các người chỉ là đông á bệnh Phu Thuật khu trùng tinh diệu nhường ấy Vậy mà các người lại chưa thành năm môn phái Tàn sát lẫn nhau Đô kỵ lẫn nhau Môn tuyệt kỳ này Để ở trong tay các người do là lãng phí tên áo danh nhất nhìn Phùng Vạn Xuân Chỉ có chúng tôi mới có thể phát huy Thuật khu trùng đến mức tối cao Ông có biết không Sứ bá đừng nói nhiều với tên này nữa Chúng ta mau xử lý hắn thôi Người lên tiếng là thời rượu rượu, rứt lầy cô chậm rái bước lên, chỉ thấy tên áo xanh kia cúi đầu mỉm cười. Tay phải thời rượu rượu khẽ rung lên, một sợi tam thiên trượng mảnh như tơ buông xuống, giữa anh trăng trông như một vệt sáng. Đồng thời, tay phải tên áo xanh kia cũng khẽ rung lên, một sợi tam thiên trượng dung hệt của thời rượu rượu trượt ra khỏi tay y. Người... sao ngươi lại có tam thiên trượng? Về kinh ngạc của thời diều diều Không kém gì Phùng Vạn Xuân Lúc nghe nói tên áo xanh kia là người Nhật Ha ha Còn thứ khác khiến người kinh ngạc hơn nhiều nữa đấy Tên áo xanh vừa giất lời Cánh tay khẽ rung lên Sợi tam thiên trường đã bắt đầu rung lên Tựa một tia sáng trắng Dính vào phiến đá xanh dưới chân Chỉ nghe soạt một tiếng khẽ khẽ Phiến đá xanh đã bị đâm thùng một lỗ Đây chính là bí quyết chữ xuyên Trong cách vận dụng tam thiên trường Thời diều diều giật nảy mình Đây này rút cuộc làm cách nào có được tam thiên chuẩn, rồi lại làm cách nào học được bí quyết chư xuyên chứ? Khóe miệng tên áo xanh hơi nhếch lên, xanh không ngờ đã vừa toác ra không dày, đây chính là bí quyết chư rút, nhưng trong lòng thời Diều Diểu bắt đầu nghi hoặc, cái này tuy đã vận dụng hai bí quyết xuyên và rút, nhìn bề ngoài có vẻ liền lạc, nhẹ nhàng như không, uy lực cũng mạnh mẽ, song trong động tác vẫn nhận ra được chút gì đó cứng nhắc. Tiểu chú thúc cẩn thận Thời Cô Nương cẩn thận! Hai giọng nói lời lệt văng lên từ miệng tí ngọ và phùng vạn xuân, làm Thời Dầu Dầu giật mình sực tỉnh. Chỉ thấy một tư sáng trắng tựa như tanh kiếm sắc bay tới trước mặt cô. Thời Dầu Dầu vội vang lùi lại phía sau, cánh tay rung lên. Tam Thiên Trượng trên tay đã vạch trên không trung một đường cong, tựa như con thùng luận quấn lấy sợi Tam Thiên Trượng trên tay áo xanh. Sợi Tam Thiên Trượng dừng lại trước mặt Thời Dầu Dầu, cánh tay cô khẽ run Chỉ thấy sợi dây trên tay cô lại như con rắn nhỏ men theo sợi tam thiên trượng của đối phương đâm tới Tình áo xanh hơi kinh hoàng Tay trái cho vào túi áo Trong nháy mắt đã thấy một tia sáng lé lên Thùng Phận Xuân vươn tay đẩy thầy rượu rượu sang một bên Tức thì một tư ám khí xượt qua ghim thẳng vào cánh cửa sổ sau lưng họ Thầy rượu diều, diều kinh ngãi ngoài đầu lại nhìn Hóa ra là thanh ti Ngươi... Sao ngươi lại có thanh ti của Phan Tuấn? Thôi Diêu Diêu nhìn Mối Thanh Ti trầm ngâm, quả nhiên Phan Tuấn nói không sai, trên thế gian này không chỉ có anh biết dùng Thanh Ti, cái này chính là một người nữa và lại y còn biết dùng cả Tam Thiên Trượng gia truyền của cô, lẽ nào cũng biết bí thuật của các gia tộc khác. Ha ha, tôi đã nói rồi, đám người các ngươi đem thuật côn trùng tinh diệu như vậy phân ra chia cho mấy gia tộc, rồi không ngừng đấu kỵ tranh giành, thậm chí còn chém giết lẫn nhau để nó ở trong tay các ngươi. Cho các lào phung phí của trời Chỉ có chúng ta đem tất cả kết hợp lại Mới có thể phát huy được quy lực lớn nhất Nói xong Tiếng áo xanh lại vung vẻ Tam Thiên Trượng Mục tiêu lần này là Phùng Vạn Xuân Phùng Vạn Xuân vội vàng tránh né Nhưng không kịp Tốc độ của Tam Thiên Trượng nhanh đến chừng nào chứ Đến lúc phát hiện ra Muốn né tránh thì đã lỡ mất thời cơ tốt cư nhất rồi Lúc này Nếu không phải thời diều diều Kịp thời dùng Tam Thiên Trượng Quấn lấy sợi của đối phương Sợ rằng lúc này cổ cung đã bị thương nặng. Thấy Tam Thiên Trưởng đã tới sát trước mặt, Phùng Vận Xuân thầm nhủ, lẽ nào hôm nay mình phải chết ở đây sao? Nào ngờ đúng lúc này, tốc độ của Tam Thiên Trưởng đột nhiên chậm lại, đầu sợi bóng mềm mại yếu ướt như tơ liễu chỉ khẽ khẽ chạm vào ngực Phùng Vận Xuân chứ không hề xuyên tội. Tất cả mọi người đều hết sức kinh ngạc, Thôi Dư Diểu là người đầu tiên giật mình sực tỉnh, Vùng tham thiên trượng lên hất sợi Tam Thiên Trưởng trên tay áo xanh sang một bên, nhảy tới trước Thái Phùng Vạn Xuân quả nhiên bình an vô sự, cũng mới ngoảnh đầu nhìn tên áo xanh, chỉ thấy khóe miệng y nhếch lên. Chẳng lẽ y vẫn còn niệm tình Phùng Vạn Xuân của ân dạy dỗ mà nâng tay, thời giữu giều thầm nghĩ thế, nhưng tên áo xanh kia cũng khựng lại, Chính y cũng cực kỳ ngạc nhiên, rõ ràng mình đã dốc toàn lực, tại sao đòn tấn công này khi tới trước mặt Phùng Vạn Xuân lại trở nên yếu ớt như vậy. Điều khiến y bất ngờ hơn nữa là trên cánh tay đột nhiên truyền tới cảm giác đau đớn rồi tê dại. Vừa rồi, tại sao ngươi lại nương tay? Phùng vận xuân vẫn chưa định thần lại được Ha ha, vừa rồi coi như tôi báo đáp ơn dưỡng dục của ông đi Tên áo xanh mặc dù tự biết không phải vậy Nhưng cũng không muốn để đối phương nhìn ra sơ hở lại nói tiếp Lần này thì ông không may mắn như vậy đâu Lời vừa mới dứt, chỉ thấy tên áo xanh lại vung tay lên lần nữa Lần này, tay phải y, vung tam thiên trượng Tái trái lại cái rung lên bắn ra thanh ti Bây giờ Phùng Vạn Xuân đã có chuẩn bị không cần bị động như mới rồi ông nhanh đènn móc ra con thần nông của mình đoàn bung tay lên con thần đông phóng ra vô số sợi tư mạnh tôi nhận mỏng manh quân lấy Tam Thi trưởng Tam Thi trường chịu lực tác động liền rơi xuống độ kết dính của đám tư nhận rất mạnh thoáng cái đã khóa chặt sợi Tam Thi trưởng xuống mặt đất thế nó xanh giật ngược lại phát hiện Tam Thi trưởng không thể nhúc nhích liền g hất tay trái bắn ra thanh ti xong vì Phùng Vạn Xuân đã phòng vị trước Nên ám khí này cũng không có tác dụng gì Phùng Vạn Xuân Xài bước lên trước Một đầu tam thiên trường quấn vào cánh tay người đầu khiển Đầu kia nơi bị tơ nhện Cố định chặt Nên giờ tên áo xanh muốn thoát tân cũng khó Phùng Vạn Xuân chấp thời cư Nhạy tới bên cạnh đối phương Vươn tay phải ra tự xét đánh không kịp bưng tay Ngón tay thuận thế khóa lấy củ họng kẻ địch Một loạt động tác liền lạc như nước chảy Không chút nhập ngừng Tên áo xanh không kịp trở tay À... Tên áo xanh vừa rồi còn nắm chắc phần thắng trong tay Thoát cái đạp bại không còn mảnh giáp Sự xoay chuyển quá đột ngột Khiến chính bản thân hắn cũng ngột hẫn Tên thật của ngươi là gì? Còn bao nhiêu kẻ giống như ngươi nữa? Phùng Vận Xuân ghé miệng vào tay tên áo xanh hỏi Tên áo xanh ngần đầu lạnh lồng đáp Ha ha, tôi thua rồi Ông giết tôi đi Nhưng đừng hòng môi được một chữ nào từ miệng tôi Phùng Vận Xuân cũng không ngờ tên áo xanh này Lại kiên quyết như vậy Sư phụ Dứt tên này đi. tí ngọ vừa nói vừa bước tới về mặt phẫn nộ. Phùng Vạn Xuân và tên áo xanh nhìn chầm chầm nhau một lúc. Ngón tay hơi nới lỏng, sau đó đột nhiên men theo tay trái tên áo xanh trượt xuống, thọc vào túi y. móc cái hộm chứa thanh tin ra, ném về phía thờ dầu dều, dều. thờ dầu dều hiểu ý, bắt lấy cái hộp. Phùng Vạn Xuân bây giờ mới thu tay lại nói. Người đi đi. Câu này khiến tên áo xanh lấy làm kích ngạc Lại càng khiến thời dầu dầu Và tí ngọ ngạc nhiên hơn Mà người đều nhìn sang phía Phùng Vạn Xuân Với ánh mắt khó hiểu Nhưng Phùng Vạn Xuân chỉ ngoài mặt đi Không nhìn tên áo xanh Ông... ông nói cái gì? Tên áo xanh cơ hội không dám tin Phùng Vạn Xuân chỉ cần cái dồn sức Và ngón tay là cái mạng này của y tiêu tùng rồi Tại sao lúc này lại thả ra như vậy? Lẽ nào còn có âm mưu khác? Ta đã nói rất rõ rồi Phùng Vạn Xuân thở dài một tiếng Ông là một hãng tử Đông Bắc chân chính Rất coi trọng đạo nghĩa Được người thi ân một lần Thì phải báo đáp lại bằng 10 bằng 100 Tên áo xanh này tuy muốn giết ông Nhưng dẫu sao trong khoảnh khắc sinh tử Y vẫn nương tay với mình Vì vậy ông cũng không thể xuống tay được Tại sao Tên áo xanh lấy làm khó hiểu Ông không phải muốn ra tay Sau lưng tôi đấy chứ ha ha Phùng Vạn Xuân ta Không phải là một loại tiểu nhân ti điện ấy Phùng Vạn Xuân cười gần đáp Nếu giờ ngươi còn không mau đi Không chừng ta sẽ đổi ý đó Tên áo xanh toán ngâm nghĩ Rồi chắp tay nói Sư phụ xin lỗi Dứt lời liền xoay người bước đi Đúng khoảnh khắc đẩy cửa ra ngoài Y dừng chân lại nói Tên Nhật Bản của tôi là Mizumoto Ông phải cẩn thận sau lưng mình đấy Cảm ơn Phùng Vạn Xuân nói Không cần, tôi chỉ muốn ông đừng chết trong tay kẻ khác trước mà thôi Có người ta nhiều lúc rất mâu thuẫn Tuy y cảm kích Phùng Vạn Xuân Nhưng ngữ khí lại không hề nhượng bộ dù chỉ một ly ha ha Lão Phụ nghĩ mình không dễ mà chết được đâu Phùng Vạn Xuân cũng không nhân nhượng chút nào Mizumoto cười khẩy, đầy cửa bước ra ngoài Sư bá, giờ chúng ta tính sao? Thời diều diều cất thanh ti vào người nói Không biết tình hình bên phía hoặc lao đại thế nào Theo lý Hẳn là bọn họ đã đụng đầu với đám quân lính kia rồi Sao không thấy có động tính gì vậy Đây cũng là vấn đề Phùng vận Xuân nãy giờ vẫn bân quan suy nghĩ Đám lính và phe mình chẳng qua Chỉ cách nhau mấy dặm đường Theo lẽ thường Chưa đầy nửa tuần hương là bọn chúng có thể Đến quán trọ rẻ tiền này rồi Thời gian họ rằng dai với tên áo xanh kia Cũng hơn nửa tuần hương Tại sao lại không thấy có chút động tính thế nào Quả thật rất kỳ quái Tí Ngọ cho mày Mấy người kia không đến nỗi Chưa bắn được phát súng nào Đã bị bọn lính chế phục rồi đấy chứ Tuyệt đối không thể Thầy rượu rượu nói Chắc bọn họ đi phục kích Nếu toán lính Nhật kia đã tới nơi thật Bọn họ không thể nào chưa nổ súng Vậy giờ chúng ta tính sao Ngồi đây chờ chết à Tí Ngọ nôn nóng hỏi Để ta nghe thử xem sao Dứt lời Phùng Phận Xuân nhắm mắt lại Có điều ông lắng nghe một lúc lâu Cũng không thấy âm thanh gì Tán lính vừa nãy còn rầm dập chạy về phía này Tự hồ đã đột nhiên biến mất Xung quanh tính lặng như tờ Thậm chí cả lũ côn trùng nãy giờ Vẫn lao sao bất an cũng im mặt Sư phụ sao rồi Tuy ngỏ thấy Phùng Vạn Xuân mở mắt liền cuốn quyết hỏi Phùng Vạn Xuân quầy hoài lắc đầu Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong tâm trí Giớt cuộc đã xảy ra chuyện gì Nếu xảy ra ác chiến Ông còn biết trách ứng phó Nhưng bên đó lại tính khác thường Quân lính Nhật đã biến mất Tâm lính Hoác Thành Long cũng không biết đi đâu Lúc này phải làm sao mới ổn Phùng Vạn Xuân đang khó xử Bỗng nhiên tay vàng lại tiếng bước chân rất khẽ Ai Phùng Vạn Xuân nhận ra Âm thanh từ bên ngoài bức tường truyền vào Lời vừa dứt Đang nghe có vật gì đó đập vào cửa Phát ra tiếng cạch chầm đục Phùng Vạn Xuân và tiếng Ngọ Người trước người sau lao về phía cửa sau Mở cửa ngõ nghiêng hai bên con ngõ Xong không thấy bóng người Lúc định thần lại họ mới phát hiện dưới đất có một bọc giấy Tí ngọ nhặt lên đưa cho Phùng Vạn Xuân Phùng Vạn Xuân lùi vào trong sân Mượn đánh trăng mở gói giấy ra Chỉ thấy bên trong bọc một hòn đá Chắc là để ném cho dễ Phùng Vạn Xuân đọc hành chữ trên mảnh giấy Mặt biến sắc lập tức bỏ vào trong túi Đoạn nói với Tí ngọ và thầy dầu dầu Trở về quay lại phòng của chúng ta tí ngọ và thờ dầu dầu hết sức khó hiểu nhưng thấy phùng vạn xuân đây về kinh hoàng cũng không tiện hỏi nhiều bèn quay vào phòng trọ sau khi ổn định chỗ ngồi phùng vạn xuân không nói không rằng thư dầu dầu ngồi bên cạnh cũng rất bình thản chỉ có tí ngọ là nhấp nhỏm như ngồi trên đống lửa nếu người trước mặt anh ta không phải phùng vạn xuân mà là phan tuấn tí ngọ sớm đã đứng dậy đi đi lại lại rồi nhưng trước mặt sư phụ mặc dù rất sốt ruột anh ta cũng không dám làm bừa lúc này Mà ta chỉ mong sư phụ mau nói ra nguyên cớ sự tình. Nếu đám quân lính kia thành lĩnh xuất hiện, cả bọn sẽ thành ba ba trong giọ ngay lập tức. Sư bá trên mảnh giấy đó viết gì vậy? Thời Diều Diều nói. Phùng Phận Xuân đưa mắt nhìn Thời Diều Diều, sau đó lấy mảnh giấy ra đưa cho cô. Thời Diều Diều mở giấy ra. Tí Ngọ nghiền cổ nhìn về phía cô, chỉ thấy bên trên viết ba chữ, chớ vội đi. Tí Ngọ và Thời Diều Diều xem xong mảnh giấy liền đứa mắt nhìn nhau, chữ viết xiên xẹo Không thể nào nhận ra bút tích của ai Sư phụ ai viết mảnh giấy này vậy tí ngọ nghi hoặc hỏi Nhất định là người quen với phùng sư bá Thời diều diều khẳng định Ừm Tiếng ngọ nhìn sang có vẻ thắc mắc Cậu nhìn chữ viết trên đây Đều nhưng về bên trái Trông có vẻ xin vẹo Tôi nghĩ người viết chắc muốn trai giấu bút tích Nên mới cố ý dùng tay trái viết Mà chỉ có người quen mới nhận ra được bút tích của nhau thôi Có điều người này đã muốn cứu chúng ta Tại sao còn phải che giấu thân phận làm gì? Lời giải thích của thời diều diều Khiến tiếng ngọ sực hiệu ra Không khỏi thẩm phục cô gái xinh đẹp này Thời cô nương nói không sai Phùng vận xuân điềm đạm nói Nhưng mà sư phụ Lời nhắn này có đáng tin không? Tiếng ngọ ngạc nhiên hỏi Nếu y không che giấu bút tích Thì ta ngược lại sẽ hoài nghi Ý của Phùng Vạn Xuân rõ ràng là người này che dấu bút tích Hẳn là đáng tin hơn một chút Người mà sư phụ nói là ai vậy? Tí Ngọ hỏi Phùng Vạn Xuân ngần đầu lên trường mắt nhìn Tí Ngọ Tí Ngọ thầm nghĩ chắc chắn mình đã lỡ miệng Cũng không dám nói thêm gì Đành trở lại bên cạnh thầy Diều Diều thì thầm hỏi Tiểu sư Thúc Cô nói người mà sư phụ nhắc đến là ai vậy? Ờm um, ờm um, Thầy Diều Diều chỉ cười không đáp Kỳ thừng cô đã đoán ra được 89 phần, người quen biết với Phùng Vạn Xuân đồng thời biết tình cảnh lúc này của bọn họ chắc cũng chỉ có một mình Mizumoto mà thôi. Bọn họ lặng lẽ đợi trong phòng, hơn một canh giờ sau, Phùng Vạn Xuân mở bừng mắt ra nói Bọn chúng đến rồi. Ai? Tiếng ngọ và thờ diều diều tò mò nhìn ông, đúng lúc này, ở mé phía nam cách cỏ không xa lắm văng lên tiếng Dũng và vỡ màn đêm tinh lặng. Liền sau đó, tiếng súng từ phía nam vặn lại dồn dập như nhịp trống Đây là... Tí Ngọ ngạc nhiên thốt lên Đám lính Nhật kìa Lời phương vận xuân khiến Tí Ngọ và thời rượu rượu rất bất ngờ Thầm nhủ chẳng lẽ bọn Hoác Thành Long đến giờ mới giao chiến với đám quân lính hay sao Có điều nghĩ lại thấy không đúng Nghe tiếng súng thì có vẻ cách nơi này không xa Bọn Hoác Thành Long đã đi lâu như vậy Sao đến giờ mới đụng độ lính Nhật chứ Nếu không phải là bọn Hoác Thành Long Với đám linh kia đang giao chiến với ai Có phải Hoác Thành Long không? Tí ngọ nghi hoặc nói Phương Vạn Xuân hoang măng lắc đầu Hai hàng lông mày rậm rạp đã nhíu chặt Ông vừa mới dùng bát quan Nghe thấy bước chân của đám lính Nhưng không biết bọn chúng rút cuộc định làm gì Chỉ nghe tiếng sung mỗi lúc một dồn dập Khách trong quán trọ rẻ tiền Cũng đã giật mình tỉnh giấc Mở cửa tụ tập bên ngoài sảnh Những người này đều làm việc lao lực bán sức công việc cực nhọc khổ hơn chó lợn Đêm về đương nhiên ngủ say hơn người thường Thậm chí lúc nãy Phùng Vạn Xuân và Mizumoto ác chiến Họ cũng chẳng nghe thấy gì Có điều đám người này có một đặc điểm Chính là đã trải qua những năm tháng loạn lạc Cực kỳ bấn cảm với tiếng súng pháo Vì vậy lúc này tất cả đều tỉnh dậy Bọn họ tụng năm tụng 3 Thì thầm suy đoán trong thành Bắc Bình Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Dường như mấy ngày gần đây Bác Bình vơi vào tình trạng cực kỳ bất ổn Từ sau khi kho quân giới Quả quân đội Nhật bị phá hủy tâm lính ấy cơ hồ phát điên cả lên Chẳng những giới nghiêm buổi tối Mà còn ban ngày trông thấy ai Hơi không thuận mắt là bắt đi luôn Nhưng chưa từng thấy ai được thả ra cả Mấy kẻ táo gan hơn Thì chăn nhau ra cửa Rụt rè đầy cửa cũng hét mở một khai nhỏ Ngó ra bên ngoài Những người đứng sau nóng lòng như lửa đốt Thì thảo hỏi Sao rồi có người chết không Có phải quân đội quốc gia đánh trở lại rồi không?" Một người hỏi vẻ đầy mong đợi. "Quân quốc gia, đừng có mơ nữa, tôi đánh chắc là quân bắt lộ rồi, nghe nói giờ thanh thế quân bắt lộ lớn lắm." Một người khác phồn phỉ nói với nhau. "Tôi thấy cũng phải, quân quốc gia bỏ mẹ kìa, giờ không biết trốn đi đâu rồi nữa." Người bên cạnh phụ họa theo. "Sư phụ, đúng là quân bắt lộ sao?" Tí Ngọ Thỉ Thảo bên tai Phùng Vận Xuân, Phùng Vận Xuân chỉ cau mày, thầm tính toán gì đó. Tháng Sau tự như đã hạ quyết tâm nói: "Chúng ta ra phía cửa xem sao." "Vâng." Tỷ ngọ gật đầu, theo Phùng Vạn Xuân đi về phía cửa sau, thầy rêu riêu theo sát hai người. Cả bọn họ đi tới sân sau. Lúc này tất cả đều tập trung trong sảnh đường ở dãy nhà chức, không ai để ý đến ba người bọn họ. Ba người đẩy cánh cửa ra, nhìn ngó bên ngoài, thấy không có mai phục, bèn sông ra chạy về phía tiếng súng dồn dập. "Sư phụ, người nghe thử xem." Tức lúc này có phải đang di chuyển về phía nam không?" Tí Ngọ vừa bước đi vừa nói. Kỵ thực Phùng Vận Xuân sớm đã để ý thấy, dường như đám người kia muốn dẫn dụ quân lính Nhật đi xa khỏi quán trọ rẻ tiền, những người đó rốt là ai? Phùng Vận Xuân lờ mờ cảm giác được, những người đó nhất định để cứu mình, nhưng lại không thể đoán ra là ai. Nghĩ tới đây, ông đan lập tức giảm nhanh bước chân, chỉ nghe tiếng súng đang nhanh chóng di chuyển về phía nam và lại không còn dồn dập như lúc đầu nữa. Ba người bước đi trên con phố vắng tanh Ánh trăng kéo bóng họ dài ra thường thượt Toát lên một vẻ kỳ dị khác thường Những cánh cửa hai bên đường đều hé ra một khe nhỏ Những con người chưa hết kinh hoàng căng thẳng ngó nghiêng Quan cảnh bên ngoài Tò mò nhìn bác kẻ đang vội vã bước đi trên phố Tí ngộ cảnh giác quan sát xung quanh Chỉ sợ bất thần có một đám lính nhật sâu ra Bọn nọ đi được chừng hai ba dặm Tiếng súng đã thưa dần Phùng vận xuân nắm chặt tay lại Gân xanh trên mũ bàn tay gồ lên và đọc suy nghĩ không biết đám lính này đang đọ súng với ai. Đúng lúc này, Phùng Vạn Xuân lướt thấy bên đường nhảy ra một bóng đen liền tức tốc lùi lại hai bước. Cái bóng chụp vào khoảng không đứng ngẩn ngay trước mặt họ. Phùng Vạn Xuân ngần người, tiếng ngọn lập tức nhận ra đây chính là người đàn ông mà quân phục Nhật cùng cứu Phùng Vạn Xuân. Anh, sao anh lại ở đây? tí Ngọ ngớ ngàng hỏi. Chỉ thấy người kia kéo tay giữ lấy Phùng Vạn Xuân về mặt nôn nóng nói Phùng sư phụ, mau rời khỏi đây, bọn lính sắp đuổi trở lại rồi. Rốt cuộc ngươi là ai? Phùng Bản Xuân vẫn rứt vào cánh tay, người kia không sao kéo được ông đang nhúc nhích. Tôi là người đến cứu các vị. Người kia thấy Phùng Bản Xuân nghi ngờ thân phận của mình, lại càng quấn quýt, chốc chốc lại ngoảnh đầu ra phía sau, nghe tiếng súng đang ngừng, bội cuốn quần dục. Chảy mau, bằng không chốc nữa không đi được đâu. Dậm đã, hãy nói xem rốt cuộc ngươi là ai, nếu không ta ta để bọn chúng bắt đi còn hơn. Phùng Vạn Xuân kiên quyết đáp lời. Người kia thoáng do dự, sau đó lấy ra một vật đưa cho Phùng Vạn Xuân. Phùng Vạn Xuân thấy thứ đó lập tức lộ kinh ngạc. là chuyên nhân hệ mộc." Người kia gật đầu. "Mau theo tôi, chậm nữa e là không kịp mất." Lúc này Phùng Vạn Xuân đã buông lòng cảnh giác, bị người đàn ông kia kéo vào trong ngõ sâu. Một đoàn người dãy ngang dãy dọc trong con ngõ nhỏ, cố gắng tránh đường lớn, chen vòng vèo trong những con ngõ tối tăm. Phùng Vạn Xuân thấy người kia dường như rất quen thuộc ngó ngách trong khu vực này Có điều tại sao y phải mặc quân phục Nhật thế kia Sư phụ, người này dẫn chúng ta đi đâu vậy? Tí ngọ vừa đi, vừa khẽ thì thầm vào tay Phùng Vạn Xuân Thật ra Phùng Vạn Xuân cũng đang nghĩ vấn đề này Nhưng tường bao hai bên con nhỏ quá cao Lại đang là buổi đêm, khó mà phân biệt rõ được Trong lòng ông bắt đầu thấy thấp thỏm không yên chương 15, châu gỗ ngựa máy, thiết bị phi hành cổ đại Đi chừng một canh giờ, trước bản họ xuất hiện một tòa kiến trúc phong cách cổ kính. Ngạch xanh ngói vàng, rừng cột chạm trổ tô vẽ, cửa buông dẻm hoa, tấm biển gắn bên trên để ba chữ, Quảng Đức Lâu. Đám người bọn Phùng Vạn Xuân đều giật mình. Lâu Quảng Đức từ lâu đã nổi tiếng khắp Kinh Thành, thanh danh rất hiển hách. Người đàn ông gó nhạy mấy cái lên cửa chính, cảnh sát đưa mắt quan sát xung quanh. Mai sau bốn phía đều tính lạnh, tất cả đều là công lao quả lệnh giới nghiêm đêm do quân đội Nhật ban hành Tháng sau, cửa chức Quảng Đức lầu hé ra một khe nhỏ, một ông già từ bên trong thỏ đầu ra, trông thấy người đàn ông liền né sang một bên để cả bọn họ đi vào. Thấy bọn họ đã vào trong, ông già lại thỏ đầu ra ngoài quan sát xem có ai bám đuôi không, bây giờ mới cẩn thận khép cửa lại. Lúc này, bên trong lầu Quảng Đức tối đen như mực, ông già đi vi trước, dẫn bọn họ vào trong sân sau. Sư phụ đã về chưa? Người đàn ông vừa đi vừa khẽ hỏi. Ờ đã quay về rồi Sao mọi người về muộn thế Ông già dẫn họ đi qua hành lang Nối giữa sân trước và sân sau Không dám đi đường lớn Mục tiêu nổi bật quá Chỉ có thể vòng vèo trong ngõ nên mới về muộn Người đàn ông giải thích Ông già không nói gì nữa Sân sau của lầu Quảng Đức Có mấy gian phòng lớn Từng ngày dành cho sự chuẩn bị cho các đoàn kịch lớn Không hiểu vì lẽ gì Mà tối nay không thấy bóng người nào Ông già dẫn họ vào một sân phòng ở mé bên, bên trong tối như hũ nút. Ông già dẫn họ vào xong, cánh cửa đột nhiên đóng sập lại. liền sau đó, mấy đại hán tử từ đâu nhảy bổ ra, mấy người bọn Phùng Vạn Xuân không kịp phòng bị, mà thân tủ của đối phương lại cực kỳ nhắc nhẹn, ba người bọn Phùng Vạn Xuân chưa kịp phản kháng đã bị họ trói nghiến lại. Phùng Vạn Xuân thầm nhủ mấy rút cuộc vẫn nhạy dại cả tin người. Lúc này, trong bóng tối văng lên mấy tiếng vỗ tay, sau đó kể tách tách tách. Mấy ngọn đèn sáng bừng lên Chỉ thấy một ông già chậm chậm bước ra Thời rượu rượu và tí ngọn ngây ngời Ông giờ này họ rất quen mặt Chính là bác cả của Phan Tuấn Phan Sương Viễn Lúc này tay phải ông ta đang băng bó Những nếp mặt không hề lộ vẻ đau đớn Bác Sương Viễn Thời rượu rượu kinh ngạc nhìn Phan Sương Viễn kêu lên Ờm Không ngờ lại gặp ta ở đây phải không Phan Sương Viễn mỉm cười Thả cô gái này và phùng sư phụ ra Ông ta vừa dứt lời, mấy đại hán tử sau lưng đã thả hai người thời rượu rượu và Phùng Vạn Xuân ra, chỉ chói chặt tí ngọn lại. Sư thúc tổ, còn tôi thì sao? Đi Ngọ hỏi. Ông là... Phùng Vạn Xuân chưa từng gặp Phan Sương Viễn tò mò hỏi. Ta là Phan Sương Viễn. Phan Sương Viễn cao giọng nói. Phùng Sư phụ, cái này đi theo ông bao lâu rồi? Ông đang ta chỉ tay và tí Ngọ nói. Tám năm. Cậu ta lây qua Phùng Vạn Xuân hết sức máy móc, không biết người này rốt cuộc có ý gì. 8 năm, Lẽ nào 8 năm nay ông không phát hiện ra tên này chính là gian tế mà người Nhật gài bên cạnh ông sao? Phan Xưng Viễn tự hồ cố ý nhấn mạnh vào hai chữ gian tế. Cái, cái gì? Những lời này ông già làm Phùng Vạn Xuân kinh ngạc dị thường. Vừa rồi Mizumoto đã khiến Phùng Vạn Xuân trở tay không kịp Giờ lại nghe tí ngọ vừa cứu mình ra khỏi hang ổ cũng là gian tế Ông tuyệt đối không thể nào tin nổi Không thể nào Nếu nó là gian tế Sao lại cứu tôi khỏi nhà lao Bắc Bình Tôi không tin ông đâu Phùng vận Xuân nhìn chầm chầm vào tí ngọ Như muốn nhìn ra gì đó trong mắt anh ta Tí ngọ lộ vẻ oan uồng Khóe miệng run run không nói nên lời Phùng sư phụ quả nhân là người thành thực Nếu không phải thời cô nương và đô đệ tôi âm thầm cứu ông Sợ rằng ông đã bị hắn ta hạ sát trong nhà lao rồi Phan Dương Viễn điểm đặng nói Chuyện này là thế nào? Phương Vận Xuân hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra Thời cô nương, cô nói trước đi Phan Sương Viễn thở dài Được Thời diều diều mìm cười nhìn tí ngọ nói Thực ra khi tôi đến phủ sông Cáp tìm Phan Tuấn Đã từng nói với anh ta Tôi chặn được một phong thư mật của người Nhật Trong đó có manh mối dẫn đến phủ song Cáp, manh mối ấy chính là ký hiệu lưu lại trên đường. Khi tôi nói với Phan Tuấn chuyện này, anh ta tuy ngạc nhiên nhưng trong lòng cũng đang nghi ngờ rồi. Vốn dĩ người biết phủ sông Cáp không nhiều và lại khi ấy ba người Phan Tuấn, Âu Dương Yến Vân và Tí Ngọ cùng đến đó. Người có thể đền lại ký hiệu, trừ Tí Ngọ ra thì còn có Âu Dương Yến Vân, vì vậy Phan Tuấn cũng không dám xác định. Sau này khi chúng tôi trở lại Bắc Bình cứu Phan Giao Phan Tuấn cố ý để Âu Dương Yến Vân Ở lại phủ sông Cáp rồi ngấm ngầm bảo tôi quan sát hành động của tí ngọ Tuy rằng lần đó Không phát hiện ra tí ngọ có hành vi Quái dị gì, gì Nhưng người Nhật dường như đã nhận được tin báo Cứ bám theo như hình vấy bóng Đến nỗi cuối cùng biện tiểu hổ phải hy sinh Chúng tôi mới thuận lợi rời khỏi Bắc Bình Như vậy hiểm nghi đối với tí ngọ Lại càng lớn hơn Nhưng vì chưa phát hiện ra chứng cứ cụ thể Phan Tuấn từ đầu chí cuối Vẫn không dám xác định Lần này đi cứu phùng sư phụ Phan Tuấn bền để tí ngọ theo tôi lần nữa Hy vọng có thể xác định tên nội gián Rút của có phải là anh ta hay không Thầy Diều Diều nói ít nhưng ý nhiều Đúng rồi Đây cũng là mục đích ta đến đây Phan Sương Viễn điềm đạm nói Sau khi các vị rời đi Phan Tuấn đã đến tìm ta Nói cho ta về sự hoài nghi và lo lắng của nó Vì nó biết nếu tí ngọ Thật sự là nội gián Thầy cô nương và phùng sư vụ nhất định sẽ rơi vào hiểm cảnh. Nó xin ta âm thầm bảo vệ các vị. Với các vị đã có chứng cứ rồi chứ? Phương Vạn Xuân vẫn không chịu tin đồ đệ đã cứu mình rời khỏi trốn ngục tù lại là nội gián. Đúng thế. Thực ra từ sau khi các vị vào thành, tôi vẫn luôn ngấm ngầm theo sát nhất cửa nhất động của các vị. Từ quán rèo cho đến quán trọ rẻ tiền. Người lên tiếng chính là gã đàn ông dân dụ bọn họ đến đây. Cậu là ai? Phùng Văn Xuân nghi hoặc hỏi: "Nó là đồ đệ của ta, tên là Quản Ti." Phan Sư Viễn vai Quản Ti, nghiêm mặt toát lộ vẻ hài lòng: "Phùng sư phụ, thực ra lúc họ rời khỏi quán rượu, tôi đã chú ý nên tên phục vụ đi tìm người của cánh hát Minh Nguyệt, đưa một tờ giấy cho tên áo xanh, lúc đó tôi không biết bọn họ rốt cuộc muốn làm gì, nhưng lại một điều là sau khi thấy cô nương vào trú trong quán trọ rẻ tiền kia không lâu, Cánh hát minh nguyệt cũng xuất hiện trong đó, điều này làm tôi bắt đầu đầy ý đến đám người này. Quản tu thở hát ra một hơi. Trước khi các vị bắt phương nhau đức chuẩn bị đến nhà lao số 2, tôi bèn lặng lặng đi tào. Vì sư phụ chỉ bảo tôi âm thầm bảo hộ các vị, nên cũng không lộ mặt tương kiến. Nhưng khi các vị vào nhà lao, tôi đột nhiên phát hiện bầu không khí dường như hết sức kỳ lạ. Vì vậy khi các vị vào đó không lâu, trong ngõ chợt có hai đội lính giật bây giờ tôi mới biết các vị đã rơi vào cạm bẫy. Quản tu thở dài nói Vì vậy tôi đành lợi dụng một thân phận khác của mình để cứu các vị ra Một thân phận khác Ký ức Phùng Vạn Xuân trong nháy mắt bề xé toang thành vô số mảnh vụn Khi thế lực của thầy Diều Diều không thể trao chống tiếp được nữa Phùng vận Xuân khẽ nói bên tai tí ngọ Xem ra chỉ có thể dùng chiêu cuối cùng tôi, Con hãy đặt ta xuống Tí ngọ bây giờ lấy làm tò mò Bên đặt Phùng Vạn Xuân xuống đất Chị thấy Phùng Vận Xuân cứ cánh tay mình, nhỏ ra một ít máu tươi, sau đó trộn máu tươi với bùn đất. "Sư phụ, người định làm gì?" Tí Ngọ hiếu kỳ hỏi. "Ta..." Phùng Vận Xuân vừa nói tới đây, bỗng cảm thấy đầu óc choáng vắng, mất đi chi giác. Lúc tỉnh lại thì đã phát hiện mình, Tí Ngọ và thầy Diêu Diêu đều bị trói trong một chiếc xe hơi, người lái xe chính là quản tu. Sau khi đi được mấy dặm, quản tu mới dừng xe lại, cười trói cho mấy người rồi nhét vào chiếc xe thùng đã đợi sắn trong ngó bên cạnh, đưa tới quán trọ rẻ tiền. Đúng vậy, một thân phận khách của tôi là gián điệp cao cấp của quân đội Nhật tại Trung Quốc. Những lời này của quản tu khiến những người có mặt đều giật mình kinh ngạc. Lúc đó tình hình nguy cấp, tôi cũng chỉ có thể làm vậy, tôi lợi dụng thân phận này đưa mấy vị khi ấy đã bị trói nhến vào trong xe, dọc đường lại giết tên lái xe diệt khẩu. Quản tu gần giọng kể Nhưng bọn chúng không phái người đi theo cậu à Phùng Văn Xuân thắc mắc Quân đội Nhật đã giải công đặt ra mai phục Sao có thể bắt được người Rồi lại không phái lính nghiêm mật áp giải kia chứ Là về tôi thuộc cấp cao đặc biệt Hiến binh không dám tùy tiện Can thiệp vào hoạt động của chúng tôi Cũng vì thế nên mới có thể thuận lợi Cứu được các vị ra ngoài Đưa đến quán trọ rẻ tiền đấy Thân phận của quản tu thực sự nằm ngoài Sức tưởng tượng của mọi người Nhưng nếu cậu đã chú ý đến đoàn kịch minh nguyệt đó, tại sao lại còn đưa chúng tôi về quán trọ rẻ tiền ấy nữa? Phương Phận Xuân lấy làm khó hiểu. Đây cũng là sắp xếp của Phan Tuấn. Nó muốn có được chứng cứ sắc đáng về tí ngọt, cũng đã tính toán mọi khả năng có thể xảy ra rồi. Từ khi các vị lần đầu tiên đến Bắc Bình cứu Phan Giao, nó đã bắt đầu chú ý đến đoàn kịch kỳ quái ấy. Vì vậy, khi nhờ ta chuyện này, nó cũng đặc biệt nhắc tới đoàn kịch đó. Cảm thấy nếu tí ngọ là gian tế Thì đoàn kịch rất có thể chính là người liên lạc với bên ngoài Phan Sơn Viễn nói Ngữ khí không giấu vẻ khâm phục Ờm Dự cảm của tiểu sư túc Phan Tuấn rất chính sách Sau khi các vị trở về Tôi quan sát thấy tí ngọ để lại một mảnh giấy Trên phiến đá trong sân sau của quán trọ Không lâu sau thì tên áo xanh của đoàn kịch Minh Nguyệt kia Nhặt mảnh giấy lên Rồi đi gặp một người Nhật Quản tu lạnh lùng trừng mắt nhìn tí ngọ Vì vậy đám lính mới lại tìm đến quán trọ lần nữa đúng không Thầy Diều Diều sực hiểu ra Nhưng bọn họ đã biết chúng tôi trốn trong quán trọ rẻ tiền ấy Tại sao không ra tay mà còn nấp nó làm gì ha ha đây chính là chỗ cao minh của tên nội gián này Mục tiêu của hắn lần này không chỉ là các vị Mà còn có cả tôi nữa Lần này của quản tu khiến Thầy Diều Diều gật mình Cái gì Thầy Diều Diều kinh ngạc thốt lên Tôi cứu các vị ra Nhất định khiến hắn cực kỳ tò mò Hắn cũng nhanh chóng ý thức được thân phận của tôi Và lại hắn biết Một khi các vị gặp nguy hiểm Tôi nhất định sẽ ra tay cứu Vì vậy hắn muốn lấy các vị làm mùi câu Để dụ tôi hiện thân Quản tu mỉm cười nói Đúng không Tiếng Ngọ không đáp Quản tu lại tiếp lời Để đạt được mục đích này Các người cho loan tin bao vây quán trỏ trong nội bộ đám hiến binh Dụ tôi cắn câu Đúng ra các người cũng đã đạt được mục đích đó rồi Nếu không phải đời chừng xuất hiện Hoác Thành Long Sợ rằng lúc này kẻ bị giam giữ hẳn là tôi đây Hoác Thành Long Bọn Hoác Lão Đại giờ sao rồi Phương Vận Xuân nghe tay nhắc đến Hoác Thành Long Bộ chụp tay Quản Tu hỏi Quản Tu chầm mặt dây lát Sau đó ngẩn đầu lên đáp Hoác Thành Long Là một anh hùng Ông ta Phương Vận Xuân đã nghe ra được ẩn ý Đằng sau câu nói này Chật chật Lúc bốn người bọn Hoác Thành Long ra khỏi quán trọ rẻ tiền, đám huyên binh mai phục xung quanh đã thả cho bọn họ đi qua. Lúc đó Hoác Lao Đại nhất định rất kinh ngạc. Nhưng khi cảm giác kinh ngạc trôi qua, ông ấy cảm thấy chuyện này át không uẩn khúc gì đây. cả đám lính Nhật đang rầm rộ rộ, đột nhiên giống như bốc hơi khỏi thế gian vậy. Sợ rằng bên trong có âm mưu bất lợi cho phòng sư phụ, nên bốn người ấy đã thoát khỏi vòng vây bắt đầu tìm kiếm đám lính Nhật xung quanh quán trọ. Khi đó tôi và sư phụ đã chuẩn bị đến quán trò ứng cứu các vị rồi Anh ngờ trước khi chúng tôi lọt vào vòng vây Đột nhiên phát hiện ra một người đang ngã cục ở đầu ngõ Người đó chính là Hoác Thành Long Cổ họng ông ấy trúng phải một rau Máu đã đông lại Ông ấy dốc hết ơi tàu quên cùng Câu được câu mất nói cho tôi biết quanh đây có mai phục của người Nhật quản tu tuy là một hán tử cứng rắn Nhưng nói tới đây cũng không cầm được hai tròng mắt đỏ lựng Hoặc láo đai Phùng vận xuân cắn chặt môi, nắm tay lại, mũ bàn tay nổi gân xanh. Tôi liền bàn bạc với sư phụ, người đánh xe thùng, dẫn dụ đám lính mai phục gần đó đi. Sau đó tôi vào quán trò đón các vị, anh ngờ nửa đường lại gặp mặt. Hoàn tu vừa dứt lời, chỉ thấy phùng vận xuân đang nhảy tới trước mặt tí Ngọ vùng tay lên tắt mạnh vào mặt anh ta. Xúc sinh! Sao ta lại không phát hiện ra đồ lòng lăng dạo sói nhà ngươi sớm hơn chứ? Phùng vận xuân tức đến nỗi, toàn thân run lên lầy bẩy. Môi tím bầm lại, tí ngọ ngực đầu nhìn Phùng Phạm Xuân trong mắt ứa ra vài giọt lệ. Sục sinh, ngươi còn gì để nói nữa không? Phùng Vạn Xuân đưa mắt nhìn quanh, phát hiện thắt lưng tí ngọ đeo một thanh đoàn đau, tức khác rút ra kê vào cầu anh ta. Lúc ấy khi bị ngươi nhật bắt, ta đã lấy làm lạ rồi, tại sao hành tung của ta lại bại lộ, lẽ nào lần đó cũng là ngươi tiết lộ bí mật? Thấy tí ngọ thuộc một tiếng quỷ xuống đất cúi đầu Lý Nha lý nhí mấy câu tiếng Nhật Sau đó ngẩn đầu lên nhìn Phùng Vạn Xuân Người... Lẽ nào ngươi cũng là người Nhật giống như Mizumoto Thanh đao trên tay Phùng Vạn Xuân nhất thời lòng ra Đúng vậy, sư phụ, con xin lỗi Tí ngọ thở dài nói Bao nhiêu năm nay con đã sống đủ những ngày tháng như một bóng ma rồi Người ra tay đi, giết con đi Vì những người đã chết kia Vì Biện Tiểu Hổ Vì Hoác Thành Long Còn cả Âu Dương Lôi Hỏa nữa Cái gì Hành tung của Âu Dương Lôi Hỏa Cũng là do ngươi tiết lộ Thời diều diều không thể nào tin nổi Cô nhìn tí ngọ với ánh mắt bi thương Vừa muốn khóc lại vừa muốn cười Uổng cho Âu Dương cô nương Vẫn luôn coi ngươi như người thân của mình Không ngờ ngươi lại Đừng nói nữa Đừng nói nữa Tiểu sư Thúc Cô đừng nói nữa Tôi cầu xin cô, tôi có lỗi với Âu Dương Cô Nương Cầu xin cô hay giết tôi đi Nói đoạn tí ngọ trồng người về phía thầy diều diều Thầy diều diều rút tam thiên trượng Tí ngọ nhắm mắt lại Giơ cổ ra đợi xử trí Thầy diều diều nắm chặn sợi tam thiên trượng trong tay Dừng lại rất lâu Đúng lúc này Phùng Vạn Xuân đột nhiên Vung thanh đoạn đao lên Chém xuống cổ tí ngọ Thầy diều diều nhanh tay nhanh mắt Khẽ rung cánh tay Tam thiên trượng thức thỉ cuốn lấy đoạn đao trong tay Phùng Ph Mặc dù vậy lễ đào vẫn chém rách ra cổ tí ngọ Thời cô nương Tại sao ngăn ta lại Phùng vận xuân vừa nói vừa dồn sức lên cánh tay Phùng sư phụ Phan Tuấn từng dặn dò Dù tí ngọ là nội gián cũng không thể giết Thời Diều rượu nói vậy Làm Phùng vận xuân kêu hổ hiểu ra điều gì đó Lực đạo trên tay Dám đi phần nào Thời rượu rượu vội giật thanh đoạn đao trên tay ông ta xuống Tạm giải hắn ta đi trước đã Phan xưng viến dặn dò Mấy đại hắn Chói chặt chân tay hắn lại Nói xong ông ta đi tới trước mặt tí ngọ Móc con thần nông mình tặng anh ta ra Bốn đại hắn kéo tí ngọ đi Phan sừng viện vũ vai Phùng Vạn Xuân phân trần Vừa nãy chúng ta sợ đột nhiên bắt tí ngọ Hắn sẽ ra tay làm hại các vị Nên mới trói cả Phùng Sư Vụ và Thời Cô Nương lại Không sao cảm ơn ông Phùng Vạn Xuân yếu ớt nói Lúc ngần đầu lên, ông cho thấy trời xoay đất chuyển linh hồn như thể bị rút ra khỏi cơ thể trong chớp mắt Ngã gục xuống đất Lúc Phùng Phạm Xuân tỉnh lại Thì đã là hai canh giờ sau Trời đã sáng bảnh Khi ông mở mắt ra, chỉ có Thời Diều Diều ngồi bên cạnh Không thấy bóng dáng phan xưng viễn và quản tu đâu Thời cô nương Phùng Phạm Xuân cảm thấy sức khỏe đã khôi phục đôi chút miễn cưỡng chống tay ngồi dậy Thời Diều Diều đang gà gật Nghe tiếng nói quả Phùng Phận Xuân lập tức tỉnh lại Bưng nước trà trên bàn đến bên cạnh ông ta Phùng sư phụ suốt cuộc ông cũng tỉnh rồi Phan sư phụ và quản tu đâu Phùng Phận Xuân vừa uống nước thầy Diều Diều đưa tới vừa nói Bốn nó đi sắp xếp chuyện ra khỏi thành rồi Thầy Diều Diều đón lấy chén trà Phùng Phận Xuân vừa uống cả Tình hình giờ thế nào? Phùng Phận Xuân hỏi tâm Cơ thành Bắc Bình đóng chặt Đám biến binh đang đi khắp nơi lùng tìm chúng ta Thời Diều Diều cũng đang lo lắng Trước lúc đi Phan Tuấn đã dặn dò Kể cả tí ngọ là gian tế Thì cũng phải dẫn án về Vì anh muốn biết mục đích thực sự của tí ngọ Khi mai phục bên cạnh mình Và lại Phan Tuấn cảm thấy Dù thân phận nội gián của tí ngọ được xác nhận Thì cũng vẫn còn một số việc chưa hoàn toàn nghĩ thông Có điều tình hình trước mắt Đừng nói là áp giải tí ngọ ra khỏi thành Chỉ riêng mấy người họ muốn rời khỏi mắt bệnh Cũng chẳng dễ hơn lên trời là bao Thời cụ nương, tí ngọ đâu? Phùng Vạn Xuân ngấm cái giây lát rồi hỏi. Ở trong mật thất, Thời Diều Diều thoáng ngẩn người đoạn trả lời. Tôi muốn đi gặp nó. Thời Diều Diều thầm nhủ Phùng Vạn Xuân và tí ngọ dẫu sao cũng là thầy trò 8 năm. Nhất thời về phương diện tình cảm cũng rất khó chấp nhận sự thật tí ngọ là nội gián. Được, để tôi dẫn Phùng Sư Phụ đi. Nói đoạn, cô đỡ Phùng Vạn Xuân xuống giường Ở dân phòng bên cạnh có một bức tranh chép bức. Thanh minh thượng hà đồ, phía sau có một cơ quan nhỏ, Thôi Diều Diều khẽ ấn lên cơ quan đó, cánh cửa liền mở ra, để lộ một mật đạo tối tăm, hai bên có mấy bóng đèn điện, thời đó ở những nhà giàu có tại Bắc Bình, đèn điện đã không phải là thứ hiếm hoi gì nữa. Thôi Diều Diều đỡ Phùng Vận Xuân, cẩn thận men theo bậc thang đi xuống mật thất bên dưới, bên trong mật thất chỉ thấy hai người đàn ông đang ngồi cạnh trước bàn coi chừng tí ngọ tại chân tí ngọ bị cố định vào cọc gỗ phía sau thành hình chú đại đang gục đầu xuống thấy tình trạng tí ngọ như vậy thì rìu diều, diều không khỏi chua sót trong lòng thực tình, tuy nghi ngờ tí ngọ nhưng cũng giống như Phan Tuấn cô vẫn không muốn tin anh ta là gián điệp cô là một cô gái ngoài lạnh trong nóng bên dưới bộ mặt chẳng nề năng ai lại là một trái tim nóng bỏng nhiệt tình tí ngọ ngay thấy bước chân dừng lại trước mặt mình Liền chậm chạp ngần đầu lên Trông thấy sư phụ và thờ diều diều Bền mỉm cười nói Hai vị đến giết tôi phải không Tí ngọ Bao nhiêu năm nay Sư phụ đối đãi với người thế nào Phùng vạn xuân hỏi Tí ngọ không trả lời Thân hình khẽ run lên Một hàng nước mắt trong veo chảy ra nơi khóe mắt Dớm dớm lệ nhìn Phùng vạn xuân đáp Ân trọng như núi Cha mẹ tái sinh Lúc ta nhận ngươi về nhà Ngươi chỉ chừng 10 tuổi Khi ta gặp ngươi lần đầu Trên tay ngươi đang nắm chặt nửa cái bánh bao nguội ngắt Bị một đám chó hoang quấn lấy Ta thấy ngươi đã bị chó hoang cắn cho mình mầy đầy vết thương Mà vẫn không chịu buông cái bánh bao trong tay ra bèn giúp ngươi đuổi lũ chó đi Ai ngờ ngươi lại xoay người bỏ chạy Ta đi theo mới biết ngươi muốn đem cái bánh bao đó Cho một đứa bé một gái đang bị bệnh Thấy ngươi đã đói ra hỏng Mà vẫn giữ được tấm lòng nghĩa hiệp Ta mới nhận ngươi Và đưa bé gái kia về nhà Phùng Vạn Xuân vừa hồi từng lại vừa nói Đúng vậy Lúc đó con chỉ là một đứa ăn mày Nếu không phải sư phụ Dù không bị đàn chó hoang kia cắn chết Con cũng sẽ chết đói Tí ngọ thở dài Nước mắt không ngừng tuôn ra Ta vốn hy vọng Người có thể kế thừa y bắt của ta Vì vậy cho dù đã đuổi hết các đệ tử đi Ta vẫn luôn dẫn người theo bên cạnh Phùng Vạn Xuân điềm đạm tiếp lời. "Là con đã phụ sự kỳ vọng của sư phụ." Tí ngọ cúi đầu nói. "Rất nhiều đêm con giật mình sự tỉnh khỏi cơn ác mộng, con cảm thấy mình đang sống trong một giấc mộng, một cơn ác mộng vĩnh viễn không thể nào tỉnh được. Kể thực rất nhiều đêm không thể ngủ yên giấc, con đã lên lén tới trước cửa phòng sư phụ quỳ cả đêm, chỉ có như vậy lòng con mới bình yên phần nào." con mong mình thực sự là một tên ăn mày, sống cuộc đời đơn giản mà thanh thả biết mấy Tí Ngọ nói như thể mong mỏi lắm. Tuy rằng ngươi là tên đệ tử đắc ý nhất của ta, nhưng ta không thể giữ ngươi lại được. Vừa dứt lời, Phùng Vạn Xuân đứng phát dậy, rút con dao giấu trong ống tay áo ra đâm về phía Tí Ngọ. Hành động quá bất ngờ, Tí Ngọ và Thời Diều Diều đều không kịp phòng bị, chỉ thấy mũi dao đâm thẳng tới cổ hỏng Tí Ngọ. Tí Ngọ mỉm cười nhắm mắt lại, thầy Diều Diều biết lúc này dùng tam thiên trượng thì không kịp, trong lúc hoảng loạn không ngờ lại vươn tay ra bắt lấy lưỡi dao. Đòn này của Phong Vận Xuân đã dùng đến 10 phần sức lực vừa khéo đụng vài bàn tay của thầy Diều, Diều vươn ra ngay trước mặt Tí Ngọ. Lúc này, Phong Vận Xuân có muốn ngừng lại cũng không kịp, chỉ thấy lưỡi dao đâm xuyên qua lòng bàn tay thầy Diều Diều, thầy Diều, Diều thấy bàn tay mát rượi, vội lật tay lên, kéo tránh hướng mũi dao sang một bên. Bây giờ tí ngọ mới thoát nạn Thời cô nương Hạ tất phải làm như vậy chứ Phùng Vạn Xuân buông tay Lấy trong túi ra một tấm khăn trắng Để giúp thầy rìu rìu băng vết thương lạnh Thầy rìu rìu nghiến răng Tay trái cầm cán dao vẫn rứt nhổ ra Một dòng máu đỏ thắm lập tức trào ra Phùng Vạn Xuân vội Đưa khăn tay cho thầy rìu rìu Thầy rìu rìu tiếp lấy Hít vào một hơi khí lạnh nói Phùng Sư Phụ Phan Tuấn từng dặn tôi Dù sửa chí anh ta thế nào Cũng phải đợi sau khi đưa anh ta ra khỏi thành Bắc Bình Đến gặp Phan Tuấn đã Nhưng cô cũng không cần vì nó mà Phùng Vận Xuân nhìn tí ngọ Tí ngọ cũng lộ vẻ bất lực Tiểu sư thúc Tôi có bị sư phụ chém trăm đau nghìn đau Cũng là đáng tội Câm miệng Thời Diều Diều lạnh lùng ngắt lời tí ngọ Nếu không phải vì Phan Tuấn Ta sớm đã băm tay người dân làm trăm vạn mảnh rồi Đúng lúc này Trong bật đảo văng lên tiếng bước chân Phan Sương Viễn chậm rãi bước vào Thấy Phùng Vạn Xuân và Thầy Diều Diều liền ngạc nhiên hỏi Sao vậy? Không, không có gì Thầy Diều Diều thấp giọng đáp Ờm, mọi người chuẩn bị một chút Tối nay chúng ta sẽ rời khỏi thành Bắc Bình Phan Sương Viễn nói xong Khóe miệng khét giật giật Nét mặt lộ vẻ đau khổ Tuy rằng chỉ trong nháy mắt Nhưng biểu hiện này không thoát khỏi cặp mắt của Phùng Vạn Xuân Phan Sư Phụ, ông không được khỏe sao? Phùng Vạn Xuân quan tâm hỏi À không có gì Phan Sương Viễn hít vào một hơi nói Thời Diều rượu hỏi Nhưng bây giờ mấy cửa thành mắc bình đều đã bị khóa chặt Chúng ta làm sao ra được Phan Sương Viễn mỉm cười Không giải thích gì thêm Thời rượu rượu và Phùng Vạn Xuân đưa mắt nhìn nhau Phùng Vạn Xuân tự hồ nghĩ ra điều gì Quay đầu lại nhìn Phan Sương Viễn nói Lẽ nào ông nói đến nhà họ Kim Phan Sương Viễn gật đầu mỉm cười nói Thì ra Phùng Sư Phụ cũng biết chuyện này hả Phùng Vạn Xuân không thể nào tin nổi Tôi vẫn luôn nghĩ đây Chỉ là lời đồn đại mà thôi Không ngờ nhà họ Kim thật sự có vật này Ờm Hai vị hãy đi nghỉ ngơi trước đã Ta còn phải điều chỉnh một chút lần cuối Đến tối chúng ta sẽ xuất phát Phan Sương Viễn thở dài nói Nơi này đã không còn an toàn nữa rồi Phan Sương Viễn đưa Thời Diều Diều Và Phùng Vạn Xuân về phòng Sau đó quay người bỏ đi Thời Diều Diều nhìn bóng lưng Phan Sương Viễn Nghi hoặc nói Phùng Sư Phụ Vật mà nhà họ Kim mà hai người nói là vật gì? Ừ. Đây thực ra là một bí mật lưu truyền trong các gia tộc khu trùng sư Trong năm gia tộc, duy trì của nhà họ Kim là thần bí nhất Bọn nọ đời đời, sở trường các loại cơ quan trùng độc và lại từ xưa đến nay đều ra sức cho hoàng thất Người của hệ phái này không có khoảng cách giữa triều đại và môn phái Từ thời tiên tần, bao chiều đại đổi tay đều không ảnh hưởng gì tới gia độc họ Kim Bởi dù chiều đại nào thì cũng cần phải xây dựng các lăng mộ cỡ lớn Mà xây dựng lăng mộ ắt cần đến cơ quan độc trùng của họ Vì vậy mà trải qua nghìn năm Thuật cơ quan của họ Kim đã được tôi luyện đến mức lâu hỏa thuần thanh rồi Tương truyền hơn trăm năm trước quân tử hệ Kim Nhờ cử ý từ con diều mà phát minh ra thiết bị phi hành có thể bay được trên không trung Phùng Phạm Sơn dù gì kể lại những chuyện xưa tích cũ cho thời rèo rèo Thiết bị phi hành giống như phi cơ ấy hả? Thời Diều Diều đột nhiên nhớ đến những chiếc máy bay của quân đội Nhật suốt ngày bay lợn trên đỉnh đầu. Không giống, những máy bay đó phải chạy bằng xăng. Hồi ta ở Đông Bắc từng tiếp xúc với chúng rồi. Nếu hết xăng, máy bay liền biến thành một đống sát vụn. Những thiết bị phi hành này là tâm huyết của mấy trục đời nhà họ Kim, không phải dùng xăng. Những lời này của Phùng Vạn Xuân khiến Thời Diều Diều nghe nửa hiểu nửa không... Đối với một người hoàn toàn không hiểu gì về máy móc như cô, cùng tử như chạy bằng xăng quả thật rất khúc mắc khó hiểu. Phùng vận Xuân thấy dừa dịu dịu ngưng ngác bên mìm cười nói. Tất nhiên thầy cô nương chưa từng tiếp xúc, những máy bay đó sở dĩ bay được là vì có xăng dầu. Nhưng Phùng Sư Phụ, thiết bị phi hành của nhà họng kim mà ngài nói không dùng xăng dầu thì làm sao bay lên được. Thời Diều Diều đi không hiểu được hoàn toàn, nhưng với sự thông minh của cô cũng có thể nắm mắt được 4 năm phần. Hà hà, không biết thời cô nương đã đọc Tam Quốc Chí chưa? Phùng Phận Xuân không vội giải thích về thiết bị phi hành mà chuyển sang một chủ đề khác. Âm, hồi nhỏ từng đọc một chút, nhưng Tam Quốc Chí thì liên quan gì với thiết bị phi hành chứ? Thời Diều Diều vẫn không hiểu. Vậy cô nhất định từng nghe nói Thư tướng nước thục Gia Cát Lượng đã phát minh ra một loại công cụ Vận chuyển cực kỳ tinh diệu để chuyển lương thực đúng không? Phùng Vạn Xuân vừa giất lời Chỉ thấy trong mắt thời diệu diệu lé lên một tia kinh ngạc Phùng sư phụ muốn nói đến trâu gỗ ngựa máy? Đúng thế Lời lẽ Phùng Vạn Xuân không trai giấu về tán thưởng Theo ghi chép trong sử liệu Gia Cát Lượng sáu lần xuất binh ở Kỳ Sơn Khi tư mây ý chiếm vị kiều Ông đã tạo ra châu gỗ ngựa máy giải quyết vấn đề vận chuyển lương tạo cho mấy chục vạn đại quân. Nhưng trong sử sách, không hề ghi rõ châu gỗ ngựa máy hoạt động như thế nào. Ơm, uhm, tôi cũng từng xem trong sách, châu gỗ ngựa máy dường như là tự vận động. Trong đầu thời rượu rượu lờ mờ hiện ra hình cảnh mơ hồ của châu gỗ ngựa máy. Có điều, những hình ảnh này chỉ hoàn toàn xuất phát từ trí tưởng tượng của cô mà thôi. Nghe nói thiết bị phi hành của nhà họ Kim... Chính là sản phẩm chế ra sau khi họ thấu triệt các bí mật của châu gỗ ngựa máy Dù kết hợp với nguyên lý phi hành của con diều Chừng chưa có ai thực sự trông thấy loại thiết bị phi hành này Hơn nữa nhà họ Phan sau lại có được thiết bị phi hành của nhà họ Kim Thật sự không hiểu nổi Những lời này của Phùng Vạn Xuân Cũng chính là điều thầy Diều Diều đang thắc mắc Theo lý mà nói Thứ tinh diệu như vậy nhà họ Kim phải coi như báu vật Sao lại rơi vào tay Phan Sương Viễn Phan Dương Viễn này chẳng phải vẫn luôn sống Ở phủ sống Cáp hay sao Nhưng vấn đề này không ngừng quấy nhiễu tâm tư Thời dịu dịu Phùng Vận Xuân thì ngồi ở bên cạnh nét mặt không bộc lộ cảm xúc gì Thương thế của ông đã thuyên giảm phần nào Hai người ở lì trong phòng lặng lẽ Chờ mặt trời lặn Hai canh giờ sau Phan Dương Viễn khai kẽn gó cửa Phòng bước vào nói Không ngờ những thứ ấy đã xếp xóa 10 năm Vẫn còn dùng được Bác nói những thiết bị phi hành kia sao Thầy Diều Diều tò mò hỏi Đúng, có phải Phùng Sư Phụ đã kể chuyện về thiết bị phi hành cho cô nương nghe rồi không? Phan Sương Viễn ngồi xuống đối diện với Thầy Diều Diều nói Đúng vậy, nhưng tôi không hiểu tại sao báu vật của nhà họ Kim lại rơi vào tay ngài Thầy Diều Diều thẳng thắn hỏi Hả, kỳ thực trong chuyện này có một duyên cớ nhỏ nhỏ rất lâu trước đây 5 gia tộc chúng ta thường thông hôn với nhau mà mấy cỗ thiết bị phi hành này Là năm đó nhà họ Kim coi như của hồi môn chuyển tới Phan Dương Viễn mỉm cười kể lại lịch sử gia tộc Nghe nói gia tộc hệ Kim vì nghiên cứu toàn cơ quan trùng độc nên hiếm có con cái mà Thời Diều Diều nghi hoặc Đúng là có chuyện này Nhưng bọn họ cũng có thu dưỡng mấy người con gái nuôi Phan Dương Viễn dường như nắm gió các sự việc của mấy gia tộc trong lòng bàn tay Thì ra là vậy Thời Diều Diều trầm gâm nói Những thứ đó hiện giờ đang ở đâu ạ? mà thất trong lầu Quảng Đức, Phan Dưng Viễn thẳng thắn đáp: "Ha? Diều Diều thoáng kinh ngạc, lầu Quảng Đức là một trong những kịch viện lâu đời nhất của Bắc Bình. Thầy Diều Diều tuy không rõ lịch sử của nó, nhưng cũng biết kịch viện này đã tồn tại nhiều năm rồi." "Ha ha, kinh ngạc lắm phải không?" Phan Dưng Viễn đứng dậy nói: "Thực ra khi bắt đầu xây dựng lầu Quảng Đức này, nhà họ bấy giờ đã được mời thiết kế, người đó Đã thiết kế mật thật bên dưới toàn lầu Bí mật giấu thiết bị phi hành ở đây Nhưng cùng với thời gian Người biết được bí mật này Đã chẳng còn mấy ai nữa rồi Thì ra những thiết bị phi hành đó Ở ngay trong lầu Quảng Đức Phùng Vạn Xuân thở dài cảm thán Ờ đúng vậy Thật ra nhà họ Kim Sơn này Vẫn là một trong những cổ đông ngầm Của lầu Quảng Đức Mãi sau này mới chuyển cổ phần đó Cho nhà họ Phan Bao gồm cả bí mật về thiết bị phi hành kia nữa Những lời này của Phan Sương Viễn rốt cuộc cũng xóa bỏ được nghi hoặc trong lòng thời dịu dịu Trường 16 Mật thất trong lầu Quảng Đức Đúng lúc này Bên tai Phùng Vạn Xuân văng lên tiếng bước chân quen thuộc Hành là quả quan tu Quả nhiên Thoáng sau đó Quan tu đẩy cửa đi vào Thấy cả bọn liền mỉm cười các vị đều ở đây à Sau đó quay đầu lại thì thầm mấy công và tay Phan Sương Viễn Cái gì Phan Xưng Viễn vội chau mày, thở dài một tiếng nói: "Bọn chúng lại bị ổi đến mức đó sao? Xảy ra chuyện gì thế ạ?" Thời Diều Diều lờ mờ cảm nhận được điều gì đó, nghi hoặc nhìn Phan Xưng Viễn đang nhíu chặt đôi lông mày. Quản tu nhìn sư vụ với ánh mắt dò hỏi, Phan Xưng Viễn khẽ gật đầu, họ quản bèn cất tiếng: "Quân Nhật đã đem đầu của bốn người hậu hắc lão đại treo lên tường thành rồi." Những lời này của anh ta khiến mấy người đều rơi vào trầm mặt Hành động này của quân đội Nhật Do rằng là đã nhìn thấu bọn họ Biết rằng bọn họ đều là những người có ơn ắt phải trả Bọn người hoặc lão đài Đã không tiếp nghi sinh mạng sống của mình Để bảo vệ cho họ Họ tuyệt đối không thể để mặc cho ân nhân của mình Sau khi chết bị bêu sát trên tường thành Giây lát sau Lông mày Phan Sưng Viễn rán ra Nói với thời Diều Diều và Phùng Vạn Xuân Hai người hãy ở đây nghỉ ngơi một lúc, ăn tối xong, chúng ta sẽ chuẩn bị rời khỏi thành Bắc Bình. Ông ta vừa rất lời, lông mày Thầy Diều Diều và Phùng Vạn Xuân đều hơi nhíu lại, nhưng cả hai vẫn không nói gì, chỉ gật đầu nhìn Phan Sưng Viễn kéo tay quản tu rời khỏi sân phòng. Sau khi đóng cửa lại, Thầy Diều Diều quay đầu nhìn về viết cổng thành, còn Phùng Vạn Xuân thì bất lực ngồi sung ký, cả hai đều mang tâm sự trong lòng. Nhưng tâm sự ấy không can hệ gì đến thiết bị phi hành khi nãy Còn khiến họ tò mò nữa Họ đợi hơn một canh giờ Trong lúc đó người hầu đi vào dâng trà hai lần Xong hai người trong phòng uống trà mà cảm thấy chẳng có mùi vị gì Thời dầu dầu nhẹ nhàng mân mê một đoạn tam thiên trưởng Lưỡi dao băng lạnh sợi tóc chạm nhẹ là đứt Sắc bén vô cùng Khiến đầu ngón tay cô có cảm giác lành lạnh Còn phùng vạn xuân thì chỉ xoay Cánh hoa nhà nổi lên trên mặt nước dập dành theo nhịp say của chén trà Nhưng tay ông không hề ngừng nghỉ Vẫn ngấm ngầm vận dụng thuật bát quan lắng nghe động tĩnh xung quanh Phùng vạn xuân phát răng từ sáng sớm đến giờ Lúc nào cũng có người đi qua đi lại trong các hành lang Bước chân nặng này tự hồ đang vận chuyển vật nặng Đúng lúc này thời dầu dầu đứng bật dậy Thu tam thiên trượng vào ống tay áo Cách bước đi ra phía cửa Thời cô nương Cô... Phương Vạn Xuân nhìn thầy rượu rượu hỏi Trong phòng bí bức quá Tôi ra ngoài hít thở một chút không khí Nói đoạn cô đẩy cửa Không vành đầu lại đi thẳng ra ngoài Phương Vạn Xuân gật đầu Khóe miệng nhức lên nở một nụ cười Lại nói thầy rượu rượu Sau khi ra ngoài liền me theo hành lang mà đi Tòa kịch viện lớn nhất Kinh thành này hôm nay không hiểu sao Lại vắng lặng như tờ Kỳ thật sau khi tiến vào lòng Quảng Đức Thầy rượu rượu đã hoài nghi Bước chân cù lướt đi thoăn thoát Phòng cái đã đến rảnh chính ở đằng trước. Lúc này, trong sảnh chính của kịch viện Quảng Đức có mấy người mặc áo lót màu đen đang bận rộn sắp xếp trên sân khấu trang đèn kết hoa, bên dưới toàn là bàn lớn vuông, trên bàn bày ẩm tử sa nghi hương, còn cả các loại bánh mứt hoa quả, toàn là các món cực phẩm trong kinh thành, giá cả không thấp. Lẽ nào nơi này sắp có nhân vật quan trọng nào ghé đến? Nghĩ vậy, thầy dìu nhẹ nhàng men theo cầu thang phía sau lên tầng 2. Từ một bên hành lang tầng 2 Có thể nhìn ra bên ngoài lầu Quảng Đức Thời dầu dầu dừng bước trước một ớ cửa sổ Nhìn ra phía ngoài Trên con phố bên ngoài lầu Quảng Đức Thỉnh thoảng lại có vài người đi qua Điều này hơi nằm ngoài dự liệu của cô Cô vốn tưởng rằng Sau chuyện đêm trước Người Nhật nhất định sẽ mạnh tay lục soát Tìm kiếm họ trong thành mới phải Có điều cô quan sát suốt một tuần hưng Không ngày phát hiện ra trong đám người qua đường Cái nào có hành vi quái dị Vậy rốt cuộc đối phương muốn làm gì chứ Gừng nghĩ mãi chưa hiểu, đột nhiên cô liếc thấy hai chiếc mô tô đang gào rú chạy tới, thời diều hơi trong mải lại, trên mỗi chiếc mô tô đều có ba người Nhật đeo súng trường, bọn dừng xe trước lầu Quảng Đức, mấy tên lính Nhật xuống xe đứng ngự hai bên đường, một lúc sau lại thêm một tiểu đội lính khác chạy tới, đang sau tiểu đội này là một chiếc xe hơi. Đàn lính đứng dọc hai bên cánh cửa dẫn vào lầu Quảng Đức, cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống. Sự xuất hiện của người này khiến thời dầu dầu giật mình vì y là người quen của cô mà ta y ngồi trên ghế vụ với bước xuống xe liền gần đầu nhìn lên bằng tà dương trói mắt ánh mắt vừa khéo lứt của ố chỗ thời dầu diượu thời dầu rượu bộ giật lùi về sau hai bước cũng may lúc này mà đã dùng tay chei mắt sau đó xoay người lại không mình trước cửa sau quả xe ố bên sau chầm chầm kéo xuống Thời diệu diệu trông thấy Mata sư cung kính Nói mấy câu gì đó với người trong xe Rồi không ngừng gật đầu Cô thỏ đầu ra phía trước Nhìn bóng lưng người trong xe dường như là một phụ nữ Người phụ nữ này Có thể khiến Mata sư cung kính như vậy Thân phần át hẳn không phải đơn giản Nhưng bà ta rốt cuộc là ai Thời diệu diệu nôn đón chờ đợi Người trong xe đi ra Tiếc rằng ngay sau đó Mata sư lại cúng không người Rồi cửa sổ xe chậm chậm kéo lên Mata sư đứng thẳng người dậy Đi vào trong lầu quan Đức, lúc này trong lòng thời Diều Diều chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành, lẽ nào hành tung của bọn họ đã bị tiết lộ, lẽ nào mục đích thực sự của đám người Nhật này chính là bọn họ. Trong lúc cô đang ngẫy ngợi, mà ta dư dẫn theo mấy tên lính lưng đeo súng trường rảo bước xong vào trong kịch viện. Chỉ nghe bọn người bên dưới đã vào trong, chẳng những vậy, như có tiếng bước chân đang chạy lên tầng hai này, giờ mà đi xuống ăn hành sẽ đụng đầu với người đó. Đến lúc ấy càng thêm phiền phức, đúng lúc này Đột nhiên Thời Diêu Diêu cảm thấy một cánh tay đặt lên vai mình, cô vội đầu lại, phát hiện ra người đó là Phan Sưng Viễn. Phan Sưng Viễn giơ tay ra hiệu cho cô im lặng, sau đó kéo Thời Diêu Diêu vào một gian phòng riêng. "Bác cả, những người này là ai?" Thời Diêu Diêu thoáng kinh hoàng, nhưng lại thấy gương mặt Phan Sưng Viễn trấn khác thường. Shit. Phan Sưng Viễn nhanh chóng động tĩnh bên ngoài rồi khẽ nói với cô. Hai người ngồi đối diện với nhau, tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng gần. Người dần như cũng càng lúc càng đông Tính giày ra nện xuống dần nhà bình bịch vang lên không ngớt Lục xót chục kỹ Không được đề sót bất cứ ngóc ngách nào Người vừa lên tiếng chính là Mata sư Kế đó các dân phòng lần lượt bị đẩy tung cửa Thời dầu dầu thầm nhủ Nhất định là mình có sơ hở gì Hành tung của cả nhóm rút cuộc vẫn bị lộ ra Bằng không đám người này sao có thể tìm đến nhanh như vậy được chứ Có điều nghĩ lại Cô trở lấy làm kỳ quái Nếu bọn chúng đã biết chúa bọn cô ẩn náu tại sao phải làm việc thừa thái là trao thi để đáng người hoác thành lâm lên tưởng thành làm gì chứ? Nhất định phải đảm bảo an toàn cho đêm nay, không được bỏ qua bất cứ nơi nào. Mát ta sư đi về phía gian phòng thời diệu diệu và Phan Sưng Viễn đang ngồi lớn tiếng nói. Thời diệu diệu sực hiểu thì ra không phải đối phương phát hiện ra mình, mà đêm nay Lê Quảng Đức có diễn xuất, nơi này đã được người Nhật bao trọn. Chẳng trách ngày hôm nay Lào Quảng Đức được mệnh danh là trốn ăn trơi Để nhất kinh thành lại vắng vẻ quạnh hưu đến vậy Nhưng dù thấy Chốc nữa bọn nọ nhất định sẽ cho xét đến gian phòng này Vậy thì sẽ phát hiện ra cô và Phan Sương Viễn Tuy rằng thời dịu dịu Có thể dùng thuật dịch dung Tùy ý thay đổi diện mạo Nhưng hai người trốn trong này Át hẳn sẽ khiến bọn lính hoài nghi Nên làm sao cho phải đây Cô đang không biết phải làm sao Thì bước chân của Ma sư đã tiến lại gần Khi y dừng lại trước cửa Đang định đẩy ra Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên Akaji Giọng nói này chính là quả quan tu Sao anh ta lại xuất hiện Và lại nghe giọng dường như rất quen thân với Matasu vậy Matasu rụt cánh tay đặt trên tay nắm vậy Tươi cười hỏi Quản tu Sao anh lại ở đây Quản tu dạo bước đến thấp giọng Nói mấy câu vào tai Matasu Matasu hơi trao mảnh lại Sau đó cười lớn ha <cười> ha Thì ra anh đã vào nhóm đặc vụ cấp cao. Ừm, hôm nay đến đây cũng là vì công vụ, quản tu vỗ vai ma sư nói. Ồ, ma sư như thể bừng tỉnh ngộ. Có điều quản tu à, anh đã rời Đông Kinh 5 năm rồi anh nhỉ, nhìn anh càng thay đổi chút nào. Từ lâu đã kém đi nhiều, lúc ấy tinh thần còn hăng hái, giờ thì mệt mỏi lắm rồi. Quản tu thao thao bất tuyệt vỗ vai ma thật sư dụ dỗ. Không ngờ lại gặp được anh ở đây Đi chúng ta kiếm chỗ nào nói chuyện ngày xưa Matasu hơi trao mày lại Mỉm cười đáp Cần gì phải tìm chỗ nào khác chứ Tôi thấy là quảng đức này cũng được lắm Nói đoàn y định đưa tay đẩy cửa Xong quản tu bởi bước lên Chụp lấy bàn tay sắp chạm vào tay nắm cửa Của Matasu Chỗ này ấy không thích hợp cho lắm Buổi tối còn có đại nhân vật đến Nếu chúng ta ngồi đây nói chuyện Bị truyền ra ngoài sợ rằng sẽ bất lợi Cho cả hai người Quán Tu thấy Ma Tà sư liếc nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc, tự hồ đang tính toán điều gì đó, thoáng dao ý đắc nở nụ cười. Dù sao cũng không còn sớm, những người kia toàn là thân tín của tôi, không ai biết đâu. Lời vừa dứt, ý thần linh rút cánh tay đang bị Quán Tu nắm ra, ấn lên nắm đấm cửa, vận sức đẩy ra. Quán Tu nhủ thầm không xong rồi, vội đưa tay về phía tát lưng. Đúng lúc ấy, cửa phòng mở rộng, bên trong chỉ có hai chiếc bàn vuông, mấy cái ghế. Trên bàn đầy ấm từ xa và mấy món bánh mứt. Nhưng không có một bóng người. Quản tu hơi nghi hoặc. Nhưng chốt cuộc cũng thở vào nhẹ nhõm. Còn sư thì vẫn đặt tay lên nắm cửa. Cảnh giác đưa mắt kết một vòng xung quanh. Thấy không có gì khác thường. Cướng mặt căng cứng mới miến cưỡng dặn ra một nụ cười. Tôi thấy nơi này đúng là không thích hợp để chúng ta ôn lại chuyện cũ. Nói vậy nhưng cả mắt y vẫn lùng sụt trong phòng. Cuối cùng mới lùi ra ngoài. Tiện tay khép cửa lại nói. Quản tu... Chúng ta tìm cho khách nói chuyện thôi. Ừ, được, mời đi bên này. Quan tu cũng vừa nói vừa đào mắt nhìn quanh quất. Các người tiếp tục lục soát không được bỏ qua bất cứ ngóc cách nào ở đây. Mà tạc sự nghiêm khắc doan lệnh, mấy tên lính vội gật đầu tuân phục, bấy giờ hai người mới đi xuống cầu thang. ngay thấy tính bước chân xuống tầng dưới của hai người đó, Phan Sừng Viễn và Thời Diều Diều mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra, hai người ở bên trong nghe được Mata sư và Quản Tu nói chuyện, đoán được Mata sư nhất định sẽ kiểm tra gian phòng này. Phan Sưng Viễn bền khe khe, đầy thời dầu dầu một cái, rồi chỉ tay lên trần nhà. Thời dầu dầu lập tức hiểu ý ông ta, chỉ thấy Phan Sưng Viễn lấy trong ống tay áo ra một con thần nông. Con thần nông phun tư lên trần nhà, hai người tung mình, lợi dụng lực dính của tơ nhận dắn mình lên trên đó. Lúc này, nghe tới hai người kia đã đi xuống lầu mới nhảy xuống. Thời cô nương, sao lại ở đây? Phan Dương Viến nhỏ giọng hỏi Ở trong phòng bí bách quá Muốn ra ngoài hít thở không khí Không ngờ vừa khéo lại gặp phải đám lính này Thời rượu rượu thầm nghĩ Chuyện vừa rồi thật quá nguy hiểm Nếu bị bắt rất có thể cô sẽ làm liên lụy Đến tất cả mọi người ở đây Chúng ta phải mau chóng rời khỏi chỗ này Mà thật sự là kẻ đang nghi Lúc nãy không phát hiện ra chúng ta Ta nghĩ chỉ một lúc nữa Hắn ta nhất định sẽ quay lại Những lời này của Phan Sương Viễn rất có lý lung cùng quản tu xuống lầu Ma Mata Sư đã thầm nghi hoặc Cảm thấy dường như đã để sót thứ gì đó Nhưng giấc cuộc là sơ sót ở đâu Nhất thời y lại không nghĩ ra được Bên tai y, quản tư cuốn thao thao bất tuyệt Tể giải những chuyện thời đi du học bên Nhật Anh đào, dậu trắng, núi Phú Sĩ Suối nước nóng, ca kỹ Mata Sư là người thuộc phân chi Của khu trùng sư hệ hòa quê hương ở gần núi Phú Sĩ Tất cả những điều này không khỏi gợi nhớ hồi ức của y Mặc dù vậy, lúc họ vừa ra đến cửa, Mata Sư vẫn dừng lại tựa như sực nhớ ra điều gì đó, ngần người nhìn Quan Tu nói. Quan Tu, hôm nay có lẽ không có thời gian rồi, để hôm khác chúng ta hãy ôn lại chuyện cũ nhé. Nói đoạn, y vội vàng chạy lên lồng hay, đẩy bật cửa phòng riêng kia ra. Trong phòng lúc này vẫn không một bóng người, ý bức ạn vào trong đau mắt nhìn quanh, ngần đầu nhìn lên trần nhà, thấy trên trần còn vương lại một thứ màu trắng đã khô. Matasu lập tức hỏi tên lính gác ngồi cửa xem có ai vừa đi khỏi đây hay không Xong mấy tên lính đều nắc đầu Matasu quay trở lại phòng quan sát thêm một lượt Nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì khác thường Đành hậm hực rời đi Lại nói lúc này Phan Sưng Viễn đang dẫn Thời Diều Diều đi trong đường hầm của Lầu Quảng Đức thời gian lối vào địa đạo ở ngay bên dưới trước bàn vuông trong gian phòng riêng ấy Vừa nãy thời gian gấp rút Dịch chuyển bàn ghế sẽ gây ra tiếng động Vì vậy hai người mới phải nấp lên trần nhà Đây Quan Tu và Ma sư đi xa mới đẩy bản ra chui xuống địa đạo. Địa đạo này tồn tại từ khi Lầu Quảng Đức được xây dựng, ngoại trừ vài ba người ít ỏi không ai biết nơi này lại ẩn giấu một địa đạo như thế. Bốn vách tường hầm đều trơn láng, bậc cấp bằng đá xanh vươn xuống tận chỗ sâu, Phan Dừng Viễn đi phía trước, lấy mồi lửa ra châm đèn ở hai bên. Hai người men theo bậc cấp đi xuống, loáng thoáng nghe thấy người bên ngoài đi lên đi xuống phát ra những tiếng cành cạch. Thôi Diêu đi theo Phan Sưng Viễn, nhẹ nhàng men theo các bậc thang địa đạo đi xuống, chừng khoảng 5 bước, địa đạo chợt thêm chỉ đủ cho một hai người đi bỗng nhiên mở rộng, trước mắt cô xuất hiện một căn hầm lớn, bên trong đầy mùi ẩm mốc. Tuy trong căn hầm tối om như mực, nhưng Thôi Diêu Diêu mơ cảm giác được ở đây bày biện một số thứ rất cứng rắn. Phan Sưng Viễn Phan dẫn cô lách qua khoảng trống chật hẹp giữa những đồ vật ấy, tuy nhìn không rõ hình dáng của những thứ bày biện ở đây, Xong thời rêu rêu cảm thấy Dường như chúng có liên quan đến thiết bị phi hành Mà Phan Sương Viễn nói lúc trước Hai người băng qua căn hầm Lại đi thêm một đoạn cầu thang nhỏ nữa Thì đến đầu bên kia của địa đạo Lối ra không ngờ chính là nhà Lao Nơi giam giữ tí ngọ Trong khi cùng thời rêu rêu ra khỏi địa đạo Phan Sương Viễn quay lại nói Thời cô nương Hôm nay Lâu Quảng Đức dòng rắn lẫn lộn Tốt nhất cô nên về phòng đợi đến tối hành động Bây giờ chỉ cần chúng ta hơi bất cẩn Tất cả những nỗ lực trước đây Đều sẽ trui theo dòng nước cả đó Tuy rằng lúc này Thời Diều Diều vẫn còn rất nhiều nghi vấn Có điều nghĩ lại thấy Phan Sương Viễn nói Rất có đạo lý Bèn gật đầu quay trở về phòng Phùng Vạn Xuân đang nhắm mắt dưỡng thần trong phòng Thấy Thời Diều Diều bước vào liền gật đầu nói Lúc này ở đây hẳn có không dưới 100 tên lính Hả? Thời Diều Diều kinh ngạc nhìn Phùng Vạn Xuân Đột nhiên nhớ ra Tuyệt học độc môn bắt quan của ông Có lẽ Phùng Vạn Xuân Đã biết tất cả những chuyện mới xảy ra rồi Phùng sư phụ Hẳn đã nghe thấy rồi Thời rượu rượu thản nhiên nói Phùng Vạn Xuân gật đầu Có điều tối nay chúng ta muốn thoát đi ngay trước mắt bấy nhiêu lính nhật Liệu có khó khăn quá không Thời rượu rượu lo lắng nói “Ha ha Thời cô nương Đây mới chính là chỗ cao minh của Phan Huynh đấy Phùng Vạn Xuân không giấu vẻ khâm phục Hả Chỗ cao minh Cặp lông mày lá lưỡng của thời rìu rìu hơi nhớn lên trong thoáng chốc đã sự hiểu ra mỉm cười nói Dưới đen thì tối Thời cô nương quả nhân thông minh Nếu ta đoán không sai, vừa kịch đêm nay không chừng cũng chính là do Phan Huynh một tay sắp xếp đó Những lời này của Phùng Vạn Xuân khiến thời rìu rìu thêm kính phục Phan Sưng Viễn vài phần Từ lúc họ gặp nguy hiểm nhà trọ rẻ tiền đến đây trong qua mới có một đêm Mà qua cách nói của Ma Ta Sư không có để nhận thấy vợ kịch này đã được sắp xếp từ trước đó. Sợ rằng Phan Sưng Viễn sớm đã đoán được bọn họ nhất định sẽ tới đây, nên trước khi sự việc xảy ra đã an bài thỏa đáng mọi thứ sẵn sàng. Khà khà! Phan Sưng Viễn cười vang nhẹ nhàng đầy cửa phòng, xem ra những lời Phùng Vạn Xuân và Thời Diều Diều nói với nhau vừa rồi đã lọt cả vào tay ông ta. Phùng Sư Phụ qua không hổ là quân tử của khu trùng sư hệ thổ, một lời đã nói trúng thiên cơ. Phan Dương Viễn mỉm cười Chỉ là những việc cắt đặt này Không phải ý của lão gia ta đâu Sao? Không phải sắp xếp của Phan Huynh à? Phùng Vạn Xuân và Thời Diều Dều Để lộ vẻ kinh ngạc Thời Dều Dều đào mắt ngập ngừng nói Lẽ nào là Phan Tuấn? Phan Dương Viễn khét gợt đầu Tất cả đều theo sự giận dò của nó Mà bố trí Quả là anh hùng xuất thiếu niên Ngày đó gặp mặt ở nhà lao Tôi đã cảm thấy Phan Tuấn khí khái bất phàm Không ngờ cậu ta lại có bản lĩnh tiên tri như vậy Nếu người thường nói ra những lời này Thế nào cũng có y tân bốc Có điều lúc này Phùng Vạn Xuân lại xuất phát từ chân tâm Ông thực tình không thể ngờ Những tính toán này lại là của một gã thiếu niên trẻ tuổi Đúng rồi bác cả Phan Tuấn có tin tức gì không? Thời dầu dầu vẫn luôn lo lắng Cho sự an nguy của đám người Phan Tuấn Phan Dương Viễn lắc đầu Phan Tuấn trước khi lên đường Có giao cho tôi một cẩm năng Tôi cũng chỉ làm theo những gì viết trong đó mà thôi. Hy vọng họ có thể bình yên trở về. Thời dầu rượu thầm cầu khẩn. Buổi chiều, lầu Quảng Đức đột nhiên đông đúc hẳn lên. Hơn trăm tên lính, phong tỏa, con phú phía trước lầu. Một con ruồi cũng khó lằng bay qua được. Hai đầu phố là mấy chiếc xe mô tô đời cũ xếp hạng ngang, tạo thành một rào chắn. Mỗi góc trong lầu Quảng Đức đều có lính ôm súng lạp đầy đạn đứng canh. Xem chừng người đến đây xem kịch tối nay hẳn là một nhân vật lớn. Bằng không cũng đâu cần phải hưng dư động chúng giấy bị thâm nghiêm thế này. Thời rượu rượu và Phùng Vạn Xuân ở trong phòng âm thầm quan sát động tính bên ngoài. Bọn lính này tuyệt đối không thể ngờ đám người mà chúng đang giúp sức truyền lùng lại gần ngay trong gang tức như thế. Thắm toát đã đến hoảng hôn, chân trời tránh lên một ánh mây đỏ như lửa. Quản tu gấp cám đầy cửa phòng. Thấy trong phòng chỉ có mình Phùng Vạn Xuân ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, anh ta lộ vẻ sốt ruột ra mặt. Tựa như đang tìm kiếm gì đó. Phùng sư phụ, sư phụ tôi vừa đây phải không? Quản tu hỏi, sư phụ cậu? Không có, từ sáng sớm vội vàng nó chuyện một lúc rồi không gặp ông ấy nữa. Phùng vạn xuân mở mắt ra thấy sắc mặt quản tu tái nhật vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì hả? Ngài không biết rồi, tôi cũng vừa mới ngay ngóng được tin tức. Quân nhận đoán rằng mấy ngày này nhất định sẽ có người tới cướp thi thể bọn Hoác Thành Long. Vì vậy hôm nay cố tình lên la cảnh giới để đánh rắn động cỏ. Nhưng chúng đã sắp đặt mai phục xung quanh chỗ đền đầu của bọn Hoắc Lão Đại, tôi đi theo sư phụ nhiều năm, rất hiểu tính khí của ông ấy. Giờ này nhìn gương mặt sư phụ, tôi nghĩ nhất định ông ấy đã tính toán làm sao cướp được đầu của bọn người Hoắc Thành Long về. Tôi biết tin có mai phục, lập tức quay về thông báo cho sư phụ, nằm ngờ tìm đâu cũng không thấy bóng dáng. Phùng Văn Xuân nghe xong cũng giật mình hoảng hốt, nếu đúng như lời quản tu nói, Phan sừng viễn phèn này nhất định có đi mà chẳng có vậy Giờ cách duy nhất chính là kịp thời tìm được ông ta để báo tin này, bằng không e rằng hậu quả khó mà tưởng tượng. Để ta đi tìm sư phụ cậu. Phương Phận Xuân nói đoạn liền đứng lên. Không được. Giờ tuyên rằng bọn chúng không lùng bắt các vị nữa, nhưng Phùng Sư Phụ mà lộ mặt thì vẫn có khả năng bị người ta nhận ra. Có điều tôi nghĩ nếu thời cô nương hóa trăng chắc có thể trà trộn ra ngoài. Kế đó quản tu ngạc nhiên hỏi. Thầy cô nương đâu cô ấy vừa đi xem tí ngọ thế nào Phùng vạn xuân vừa nói dứt lời liền thấy quản tu lộ vẻ kinh ngạc Cánh môi nói Không ổn Ủa chuyện gì vậy Phùng vạn xuân tự hồ cũng dự cảm được gì đó Tôi vừa ở dưới mặt thất ngầm lên đây Thầy cô nương không có ở đó Quản tu vừa nói vừa đỡ mắt nhìn phùng vạn xuân Hai người cùng nghĩ đến một chuyện Tuy rằng chỉ là suy đoán Nhưng cũng là chuyện xấu nhất Động thời có khả năng xảy ra nhất Thời cô nương có khi nào cũng... Quản tu dù cực kỳ không muốn tin Nhưng chỉ thấy Phùng Vạn Xuân ghen gật đầu Điều quản tu non lắng nhất rút cuộc vẫn xảy ra Lúc này sợ rằng Thời Diu Diu và Phan Sơn Viễn đã không hẹn Mà cùng đi cướp thủ cấp của bọn Hoác Thành Long mất rồi Quản tu cắn môi suy nghĩ rơi lát rồi nói Phùng Sư Phụ, ngài có biết gì về thiết bị phi hành không? Thiết bị phi hành à? Phùng Vạn Xuân chăm chú nhìn quản tu, không hiểu anh ta có ý đồ gì, ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp. Chỉ biết một chút bề ngoài thôi. Tôi nghĩ vậy chắc là đủ rồi, mỗi chốt nằm ở cách thức điều chỉnh mà thôi. Giờ ngoài sư phụ tôi và tôi ra thì không ai biết cách, mà tôi phải ra ngoài tìm sư phụ báo tin, đành truyền cho ngài cách thức điều chỉnh này, để khỏi đêm dài lắm mộng. Quản tu nhìn qua cửa sổ, quan sát Lầu Quảng Đức lúc này đã bị quân lính vây kín như cái lồng sắt, vẻ mặt đầy ưu tư. Được, vậy cầu dạy cho ta cách điều chỉnh thiết bị phi hành đi. Phùng Vạn Xuân cũng biết tình thế lúc này nguy cấp, bà nhận lời không chút trần chừ Mời Phùng Sư Phụ đi theo tôi. Nói đoạn, quan Tu mở cửa dẫn Phùng Vạn Xuân đi qua hành lang. Ở cuối hành lang còn có một cánh cửa. Quản Tu nhẹ nhàng gó lên cửa mấy cái theo tiết tấu. Chắc là ám hiệu đã ước định từ trước. Vừa dứt tiếng, cánh cửa đã nhẹ nhàng mở ra. Hai người ăn mặc như giúp việc trong nhà thấy Quản Tu bền khay kháng gạt đầu. Đấy anh ta dẫn Phùng Vạn Xuân vào sân sau Họ lại đóng chặt cánh cửa kia lại Trong sân sau Có một dánh nhà lớn lập cỏ Nhìn bên ngoài trông như gian đề củi Nhưng khi đầy cử bước vào Phùng Vạn Xuân không khỏi ngẩn người ngạc nhiên Trước mắt ông có ba cỗ thiết bị phi hành Nhìn rất giống ba con chim bằng gỗ Phần thân có một khoảng trống hẹp Đối cho hai người ngồi bên trong Bên dưới là một hộp gỗ Chắc là nguồn động lực của thiết bị này quản tu bước đến trước Một trong ba thiết bị phi hành Thấy bên trong không gian giữa bụng chim có mấy cần gạt Có vẻ để thao tác phương hướng Phùng sư phụ Thiết bị phi hành này không thể bay xa quá Vì toàn là kết cấu gỗ Chỉ bay được chừng vài chục dặm thôi Chỗ này cách cổng thành chừng 10 dặm Vì vậy phương hướng phi hành nhất định phải điều chỉnh trước Bằng không chứ đưa mọi người ra ngoài thành Thứ này đã không thể dùng được nữa rồi Quản tu chậm rãi nói Nhưng làm sao thứ này bay lên trời được Phùng Vạn Xuân thấy thiết bị phi hành này Có vẻ rất nặng này Sao có thể bay lên khỏi mặt đất chứ Hồi chương sư phụ tôi Đọc trong cổ thư nói rằng Cách dùng thiết bị phi hành sớm nhất Là đem nó đặt lên chiến xa Sau đó dùng mấy con ngựa thượng đẳng kéo cho bay lên Quản tu nhìn thiết bị phi hành trước mắt nói Dùng ngựa kéo Phùng Vạn Xuân không thể nào tin nổi Lại càng thêm nghi hoặc Tình hình lúc này Kể cả có tìm được mười mấy con tuấn mã đi chăng nữa Thì điều kiện cũng không cho phép bỏ nọ làm thế Quản tu dường như đoán được tâm tu của Phùng Vạn Xuân liền nói Phùng sư phụ không cần lo lắng Nhiều năm nay sư phụ tôi ở phủ song tháp chuyên tâm nghiên cứu đã phát minh ra thiết bị phóng này Quản tu chỉ vào thứ trông giống như ống pháo ở phía sau con chim gỗ Đây là gì? Phùng Vạn Xuân kinh ngạc nói Giống như một ống bắn pháo vậy Bên trong nhét đầy hỏa dược Lại dụng lực đầy của thuốc nổ để đưa thiết bị phi hành lên không trung Quản tu nói tới đây gương mặt không giấu nổi về kích động Nhưng nếu dùng thuốc nổ, nhất định sẽ phát ra tiếng động lớn. Hắn sẽ bị đám người ở phía đằng trước phát hiện mất. Phùng Vạn Xuân lo lắng không phải không có lý, nhưng Quản Tu rất tự tin nói. Đây chính là lý do tại sao hôm nay chúng tôi mới đám nhân vật quan trọng kia đến. Hả? Xin được nghe kỹ hơn. Phùng Vạn Xuân bốn đoán rằng vừa kịch hôm nay là để che mắt người đời, nhưng không ngờ bên trong còn có một tầng nguyên nhân khác nữa. Những người được mời đến đây tối nay đều là danh nhân, Sau khi kết thúc diễn xuất sẽ sắp xếp một màn pháo hoa chúc mừng Chúng ta nhân lúc đó mà khởi động thiết bị phi hành rời khỏi Bắc Bình Quản tu nói xong liền dạy cho Phùng Vạn Xuân cách thức điều chỉnh phương hứng của thiết bị Tuy Phùng Vạn Xuân chưa từng tiếp xúc thứ này bao giờ Nhưng vì quản tu dần dài rất dễ hiểu nên đồng cũng lĩnh hội được mấy phần Phương pháp chính là như vậy Giải thích xong quản tu chắp tay nói Phùng sư phụ, việc ở đây xin giao cho ngài tôi đi tìm sư phụ trước Ừ, mau đi về mau Phùng Phạm Xuân vừa giấc lời quan tu đã rời khỏi sân sau Màn đêm buông xuống Mấy chiếc xe còn được quân Mấy chiếc xe con được quân lính hộ tống Đến trước cửa lầu Quảng Đức Trong đó có Matasu Namoto Và mấy người lạ mặt sư Từ sáng vẫn chưa rời khỏi lầu Quảng Đức Lúc này đang đứng đợi sẵn ngoài cửa Thấy đoàn người đến liền cung kính không mình Mời vào trong ngồi Lúc này đoàn kính cũng đã chuẩn bị xong xuôi Đàn hồ, đàn nguyệt, trụ trẻ, thanh la lớn nhỏ, tài đều đầy đủ, hết tài đều đầy đủ, chỉ đợi mở màn. Namoto và mấy người Nhật ngồi xuống trước sân khấu, mà Lạt sư Liên xem đồng hồ đeo tay, tự hồ đang sốt ruột chờ đợi ai đó, rốt cuộc khoảng 15 phút sau lại có một chiếc xe con màu đen dừng lại trước cửa. Một phụ nữ từ bên trong đi ra, nhìn bộ dạng chừng hơn 40 tuổi, đầu đội mũ giả, trên người mặc đồ tây màu trắng, chân đi giày Ánh mắt lạnh lùng khi thế như muốn đàn áp người ta. Ma ta sư ra ngoài đón người phụ nữ này vào, bà ta khách gật đầu với Nam sau đó ngồi xuống bên chiếc bàn sau lưng họ, Namô mỉm cười khẽ vỗ tay. Mata sư Aka ý, hô lớn. bắt đầu đi. Cùng với tiếng xo so dây hồ cẩm, và kịch bạch Xuyênuyện cũng mở màn, mấy người giữa Kh đài đều chăm chú xem màn biểu diễn của gánh hát, còn Nam lại đang âm thầm nghĩ đến vờ kịch bên ngoài lầu Quảng Đức, Voi chính của vợ kịch ấy Hàn cũng đang lặng lẽ bước lên sân khấu rồi Matasu Akaji nhìn nụ cười Trên gương mặt của Namoto cúi đầu thì thầm hỏi Bạn chúng sẽ đến thật chứ Namoto lướt mắt nhìn Matasu Akaji đầy vẻ tự tin Matasu Akaji hiểu ý gật đầu Lúc này trên sân khấu Kép áo xanh đang hát đến Đoạn có độ khó cực cao Chỉ thấy anh ta đổi hơi Nhà hơi hết sức lão luyện Hát một cách thong rong thoải mái Giọng ca lại giật dễ nghe. Namoto cũng có nghiên cứu về kinh kịch không tìm được mà vỗ tay hoan hô, mà sư Akaji và mấy người xung quanh cũng lác đác vỗ tay theo, duy chỉ có người phụ nữ ngồi bên song họ lạnh nhếch mép, gương mặt lộ vẻ khinh miệt. Trong lầu Quảng Đức không ngớt vang lên những tiếng ối a, bên ngoài lầu Quảng Đức, quân lính đã bày sẵn trận thế chờ địch đến. Trong con ngõ sâu góc đó vài rặng, một cô gái tướng mạo lạnh lùng xinh đẹp, nay nịt gọn gàng Đang ngước nhìn vầng trăng sáng lững lờ trên bầu không Cảm thấy vầng trắng ấy tựa lối toan trên bầu trời đêm tối Đen như mực trên đỉnh đầu Trong lòng cô đang nghĩ đến một người chương 17 Kỳ môn độn giáp sinh tử trùng hải Phan Tuấn đột nhiên hắt hơi Thân hình khay kẽ run lên Anh Phan Tuấn, anh sao vậy? Âu Dương Yến Vân nhìn Phan Tuấn hỏi Có lẽ tại chỗ này hơi lạnh Phan Tuấn khẽ nói Sau đó nhìn đoàn nhị Nga sắc mặt nặng nề Tiếng châu chấu bên tai Đang mỗi lúc một gần Tựa như ở ngay sau lưng Đoàn cô nương Cô nói là Phan Tuấn tuy đoán đoán được ý tướng của đoàn nhị Nga Nhưng vẫn hy vọng nhận được lời khẳng định từ miệng cô Đúng vậy Chỗ này có lẽ chính là trùng hải Mà anh Phan Tuấn nói đấy Đoàn nhị Nga chậm chậm nói từng chữ một Nhưng chốn lạnh thế này Sao lại có côn trùng Âu Dương Yến vẫn nhí hoặc nhìn xung quanh Tìm kiếm con châu chấu đang phát ra tiếng kêu Lời của Âu Dương Yên Vân cũng chính là điều Phan Tuấn ghi hoặc Ở đây cực kỳ lạnh giá, người ngồi lâu cũng bị đông cứng, huống ngộ là côn trùng. Có điều tính châu chấu phát ra rút cuộc là như thế nào? ôm con châu chấu to quá kìa. Âu Dương Yên Vân chỉ tay vào một con châu chấu đang chậm chậm tới gần đống lửa. Bọn Phan Tuấn nghe tiếng đều quay đầu nhìn về bé rau. Quả nhiên con châu chấu ấy to đến bất thường. Châu chấu thường chỉ bằng ngón tay cái hoặc nhìn hơn một chút là cùng. Nhưng con châu chấu này lại to bằng nắm đấm Đợi con châu trấu ấy tới gần Bọn họ mới kinh ngạc phát hiện Hóa ra đây là một pho tượng gỗ Biết chuyển động Có điều khi thuật điêu khắc tuyệt đối không thua kém gì minh quỷ Nếu không phải tận mắt chứng kiến Chẳng ai tin nổi lại có người Đi dạy công điều khác một con châu trấu như vậy Con châu trấu Nhích nhần về phía đống lửa Lại gần nguồn sáng như thể có sự sống Âu Dương yến đừng ngần người nhìn ra Không kìm được thò tay ra bắt Giữa ánh lửa lấp loáng Đúng vào khoảnh khắc bàn tay cậu ta chạm vào nó Phan Tuấn thoáng trông thấy Trên mình con châu chấu dường như lấy lên Một ánh danh lam nhàn nhạt, nhạt Phan Tuấn thèm kêu không hay Bụi vươn ra ngăn Âu Dương Yến ưng lại Xong đã quá muộn Chỉ nghe Âu Dương Yến ưng la lên thảm thiết Rồi rụt tay về Con châu chấu cũng bị hét lộ ngược lên Âu Dương Yến vần lo âu Nâng tay em trai lên Thấy bàn tay phải Âu Dương Yến ưng đã xưng thủ lên Trong nháy mắt đau đến nỗi cậu ta Không ngừng kêu la oái Anh Phan Tuấn, anh xem. Âu Dương Yến Vân vội vàng cầu cứu Phan Tuấn. Phan Tuấn lại gần, thấy lòng bàn tay Âu Dương Yến Nâng sưng lên một cái mụn máu, nhìn dưới ánh lửa trông trông suốt. Trùng độc rồi, trên người con châu chấu này có trùng độc. Suốt cuộc là độc gì vậy? Âu Dương Yến Vân thấy mặt em trai xanh xám lại thì cuốn cuồng hỏi. Phan Tuấn sắc mặt nặng nề, bắt mạch cho Âu Dương Yến Nâng, thấy mạch tượng bình ổn với tương trên tay có màu đỏ tươi, rõ ràng không phải dấu hiệu trùng độc. Nhưng nhìn về mặt đau đớn của Âu Dương Yến Đưng anh lại thấy nghi hoặc, tuy đã làm nghề y nhiều năm nhưng Phan Tuấn cũng chưa từng gặp phải trường hợp nào như vậy. Phan Tuấn đang phát dầu vì thương thế của Âu Dương Yến Đừng thì đôi lông mày lan liễu của Đoàn Nhị Nga nhíu lại, cùng vô tình trông thấy con châu trông gỗ vừa bị Âu Dương Yến Đừng hất ngã đã bỏ dậy và lại còn tiếp tục chậm chậm tiến về phía đống lửa đằng trước. Phan Tuấn nghi hoặc nhìn về phía đống lửa, lúc này đống lửa vốn im lìm bất ngờ phát ra những tiếng xì xì. Tự như có ai vừa rải lên đó một nắm muối vậy, âm thanh càng lúc càng lớn, thoáng sau đã thấy tiên lửa bắn tung tué, phản tuấn bội kéo Âu Dương Yến Vân lùi về phía sau. Phạm vi những đốm lửa bắn tué dài càng lúc càng lớn, rào rào, rơi khắp mọi nơi, giống như pháo hoa vậy. Đột nhiên một đốm lửa rơi xuống sau lưng họ, vừa chạm đất, một lưỡi lửa lập tức cháy bụng lên, nhanh chóng chạy ngoan nghèo trên mặt đất. Tất cả mọi người đều bị con rắn lửa thình lình, bùng lên phía sau làm cho kinh ngạc Đến cả ông Dương Nghiên Đăng nãy giờ vẫn d yên gì, dường như cũng bị con rắn lửa lớn thu hút sự chú ý mà bớt đi vài phần đau đớn. Tốc độ landing của ngọn lửa rất nhanh, chớp mắt đã giỏi xung quanh sáng như ban ngày. Đến lúc này, bọn nó mới nhận ra gian đại sảnh ngầm hóa ra lớn đến mức ấy, dài rộng đều chừng 100 trượng, còn con rắn lửa đã quấn lấy bốn phía xung quanh gian đại sảnh. Mượn ánh sáng của ngọn lửa, đám người Phan Tuấn kinh ngạc phát hiện ra dưới đất có rất nhiều vật đen thùn lù. Thoạt nhìn như những hòn đá màu đen Nhưng ai lại đem nhiều hòn đá đặt ở trong này như vậy chứ? Phan Tuấn nghi hoặc nhìn đoàn nhị Nga Chỉ thấy đoàn nhị Nga cũng đang díu mày bận thần nhìn những hòn đá ấy Đoàn cô nương Cô đang nghe ông cô nói về những hòn đá này bao giờ chưa? Phan Tuấn thầm nhủ Kim Vũ Ý đã âm thầm giải cách phá giải hai cửa ải trước cho đoàn nhị Nga Chắc cảnh cửa thứ ba này cũng vậy Nào ngờ đoàn nhị Nga lại ngừng ngửa lắc đầu Cô cũng đang cố gắng nhớ lại trong ký ức Cho bây giờ cô thấy tứ nào kỳ quái như vậy cả. Đúng lúc này, Âu Dương Yên Vân kêu toán lên. Anh Phan Tuấn, mau nhìn những hòn đá kia. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 của tiểu thuyết bí thuật cổ đầu của tác giả Diêm Chi Dương dưới rộng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.